Trường hai người đúng là rất xứng đôi mặt tâu ngưng mi đỏ lên vội vã lắc đầu phủ nhận hả không có không có thật sự không có thư ký cười h í hì cô không cần nói tôi cũng biết cô một hơi nói ba lần không có đây nói rõ thật sự là có cô yên tâm tôi là một người đặc biệt kín miệng tôi sẽ không nói ra đâu thật ra tôi cảm thấy cô và thị trưởng rất xứng đôi tâu ngưng mi quay người đi không dám nhìn thư ký cô sờ sờ mặt mình không lẽ cô thích hạ an lan thật sự thể hiện rõ vậy sao câu đừng nói b ậ y những chuyện không đâu thật sự tôi không dám gặp cô hơn nữa thị trưởng chúng tôi đối với cô rõ ràng khác với những người khác anh ấy đối với mọi người đều rất tốt từng sợi cơ trên mặt thư ký đều giật giật đối với mọi người đều rất tốt đùa à không nói người khác chỉ nói đến câu thị trưởng đại nhân trình c ầ u thủ đoạn đó thật sự rất đen tối lẽ nào cô cả một lần cũng không nhận thấy sao xem ra thị trưởng đại nhân trước mặt tô tiểu thư giả vờ tốt thật hoàn toàn khiến tô tiểu thư có một loại tín nhiệm điên cuồng cô hiểu sai rồi thị trưởng với người khác chỉ là tốt trên bề ngoài tôi nhưng đối với cô lại thật sự là thật tôi chưa từng thấy thị trưởng đối với ai tỉ mỉ quan tâm như vậy mỗi việc liên quan đến c ô n g à i ấy đều đích thân can dự tâu ngưng mi không biết đây là thật hay là thư ký đang an ủi cô nhưng câu nghe vẫn cảm thấy rất vui thật sao là thật tôi đi theo thị trường đã lâu tôi chưa từng thấy ngài ấy đối xử với ai giống như đối với cô cô không cảm thấy trước đây thị trường giữ mình trong sạch như nhà sư khổ hạnh vậy sao có người còn nói hạ an lan chỉ thiếu cạo đầu sẽ có thể thật sự làm hòa thượng tâu ngưng mi không nhịn được bật cười vậy chứng minh anh ấy là người phẩm hạnh rất tốt thư ký không cam lòng lắm gật đầu v â n v â n phẩm hành tốt rất tốt người đến từng tuổi này có thể giữ mình trong sạch như thị trưởng chúng tôi khó đến t r ư ờ n g nào thế nên tô tiểu thư cô phải nắm bắt tuyệt đối đừng để kẻ khác thừa cơ hội cô yên tâm lúc cô không ở đây tôi sẽ giúp cô trông t r ư ờ n g tâu ngưng mi cười đau khổ tôi cảm ơn cậu nhưng tôi và anh ấy là không thể nào cậu cũng biết tôi đã kết hôn rồi tôi biết có thể kết vậy cũng có thể ly hơn nữa tình hình của cô tôi có biết qua tên khốn như vậy giữ lại để chọc tức mình sao sao cô lại làm khó mình thế chứ tâu ngưng mi cười thành tiếng cậu nói đúng lắm tôi sẽ suy xét lại chuyện này nhưng tôi và anh ấy thuận theo tự nhiên thôi đối mặt hạ an lan tâu ngưng mi rất tự ti trong lòng cô đã thích nhưng lại không dám trông ngong nhiều tôi biết cô khó có thể vượt qua chướng ngại trong lòng nhưng không sao cứ từ từ tâu ngưng mi gật đầu tô tiểu thư hay là cô thu dọn hành lý trước đi tâu ngưng mi lắc đầu tôi không có gì để thu dọn tôi đi lấy túi bây giờ đi thôi cô lên lầu lấy túi sách của mình cô đứng trước chỗ hạ an lan trải chăn bữa trước túi xuống ngồi một lát thật ra nghĩ lại lần này đến cũng không thiệt tòi ít nhất còn có thể ngủ cùng anh trong một cái c h ă n tuy chẳng xảy ra chuyện gì nhưng chuyện này cũng đủ để cô ghi nhớ một năm rồi t ô n g ngưng mi tự cười với mình lắc đầu đứng dậy thư ký nhìn thấy t ô n g ngưng mi từ trên lầu bước xuống thầm nghĩ tô tiểu thư tuy đã kết hôn nhưng xem ra vẫn rất trẻ dư sức xứng với thị t r ư ở n g chúng ta chương tám trăm hai mươi bảy ngài không tiễn cô ấy cô ấy rất đau lòng cậu đứng trước cửa tô tiểu thư mời t ô n g ngưng mi bước ra khỏi cửa tuy mưa đã ngừng nhưng không khí bên ngoài vẫn hơi lạnh tô tiểu thư cẩn thận dưới chân có cần tôi đỡ cô không tâu ngưng mi lắc đầu cảm ơn không cần đâu thư ký bước nhanh đến trước xe mở cửa xe tô tiểu thư mời tâu ngưng mi dừng lại một chút quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã sống hai hôm nay sau này có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa ở đây có lần động lòng đầu tiên trong suốt cuộc đời cô phải đi rồi trong lòng cô có chút không nỡ xe dần dần rời khỏi khu thư ký ngồi ở ghế phụ phía trước nói chuyện với tâu ngưng mi tô tiểu thư tôi cảm thấy chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại cậu rất hiểu hạ an lan tác phong hành sự của anh sẽ không dễ dàng rời xa tâu ngưng mi như vậy hạ an lan để mắt anh sẽ không chủ động đến lấy mà dùng đủ mọi thủ đoạn để đối phương tự động rơi vào bẫy của anh điểm này thư ký sẽ không nhắc nhở tâu ngưng mi h u ố n h ồ có nhắc cũng vô dụng cô đã tự chui vào rồi tâu ngưng mi nhìn thành phố sau màn mưa cười nhạt một cái hy vọng thế thành phố này sau một đêm hình như đã biến thành một hòn đảo trên biển cây cối hai bên đường đã gãy đổ rất nhiều công nhân vệ sinh đang quét dọn cửa hàng hai bên chủ tiệm cũng đã mở cửa đang quét dọn hàng hóa quét dọn nước bị tràn vào ra ngoài trên c ụ c điện thợ điện của cục điện lực đang sửa lại đường dây thành phố này sẽ nhanh chóng trở về dáng vẻ trước đây khoe miệng tâu ngưng mi hất lên cô cũng giống như họ đều là người sống trong thế giới bình dị này đợi cô rời khỏi nơi đây cô sẽ trở lại với cuộc sống trước đây hạ an lan cũng giống như cơn bão này b ã o đã qua trong lòng cô để lại một bãi hỗn độn đợi cô thu dọn xong tâm trạng vẫn phải tiếp tục sống thư ký tiễn tông ngưng mi đến cửa cao tốc tôi chỉ đưa cô đến đây thôi sẽ trở về chúc cô thượng lộ bình an nếu trên đường có xảy ra chuyện gì cô cứ gọi cho tôi vậy cậu làm sao để về sẽ có người đến đón tôi cô yên tâm tâu ngưng mi gật đầu được hôm nay cảm ơn cậu tạm biệt tạm biệt cái đó cô còn lời nào muốn chuyển đến thị trường không tâu ngưng mi suy nghĩ những gì cô có thể nói chỉ có cảm ơn nhưng hạ an lan vốn không cần cô lắc đầu không có gì trong lòng thư ký cảm thấy kỳ lạ sao lại không có gì phải có rất nhiều điều muốn nói mới đúng chứ anh muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi vậy tạm biệt tâu ngưng mi vây tay với cậu kéo cửa xe lên xe lái vào một cửa thu phí hai đèn xanh tâu ngưng mi quay đầu lại nhìn một cái thư ký vẫn ở đó khoe môi cô cong cong lên thư ký này của hạ a lan đúng là rất đáng yêu thư ký nhìn thấy xe của tâu ngưng mi đi xa rồi mới quay người chạy đến trước một chiếc xe màu đen đậu cách cậu chưa đến hai mươi m đó là xe của phủ thị chính cậu đã nhận ra chỉ là khi mở cửa cậu xứng người thị trường ngài ngài sao lại đích thân đến vậy không phải ngài nói không đến tiễn tô tiểu thư sao nhìn thấy hạ an lan thư ký đứng trước cửa xe không dám núp đ í c h hạ an lan không trả lời cậu cô ấy có nói gì không thư ký lắc đầu không có nhưng khi tôi thấy tô tiểu thư đi có chút thất vọng tôi có thể thấy được ngài không tiễn cô ấy cô ấy rất đau lòng hạ an lan trầm tư một lúc v ề thôi chương 828, h ừ n g ai lo lắng cho mẹ chứ nếu tay không bị thương chắc chắn anh sẽ đến tiễn cô một đoạn nhưng dựa theo tính khí của tâu ngưng m u y nếu biết tay anh bị thương chắc chắn sẽ yêu cầu ở lại chăm sóc anh tuy anh cũng muốn nhưng hai bác tô già chắc cũng rất nhớ con gái cô cứ ở mãi bên này chắc họ sẽ không vui nói không chừng còn trách anh thư ký len lén buông tay hai người này ai cũng không chịu chủ động nói phía tô tiểu thư trong lòng người ta có chướng ngại tâm lý khó vượt qua đó cũng bình thường nhưng thị trường rốt cuộc đang do dự gì chứ miệng thì nói không đến tiễn nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được chạy đến đến thì đến đi còn ngồi trên xe không chịu xuống có ý gì chứ ngồi xe khoảng ba tiếng đồng hồ cuối cùng tâu ngưng mi cũng về đến tô thành trên đường không xảy ra nguy hiểm gì khác rất thuận lợi lúc vừa lên đường trong lòng cô đúng là rất buồn bực nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi lần này cô thấy bản thân đã nhìn thấu rất nhiều có rất nhiều việc cần phải làm hạ an lan là một mấu chốt anh giúp cô thông suốt rất nhiều chuyện trước đây lãng phí nhiều thời gian như thế sau này nhất định phải bù đắp lại xuống khỏi cao tốc sau khi vào thành phố tâu ngưng mi nhớ đến con trai giờ này chắc nó đã tan học gọi điện chắc không sao tốc độ nhạc thính phong bắt máy rất nhanh a l o bây giờ mẹ đang ở đâu mẹ đã đến tô thành rồi một lát nữa sẽ đến nhà bà ngoại con con không cần lo lắng nhạc thính phong nghe thấy những lời này tâm trạng đã tốt lên một chút chỉ cần mẹ cậu có thể cách xa hạ hồ ly đó một chút thì cậu không cần lo lắng nữa xì、si. ai lo lắng cho mẹ chứ tâu ngưng mi trứng mắt tiểu t ử thối chẳng đáng yêu chút nào thanh ti vừa thi đoạt giải con có mua q u à cho con bé không không có trong tay nhạc thính phong đang cầm một hộp quà được gói rất đẹp miệng thì lại trả lời ngược lại tiểu t ử thối mẹ nói với con con phải mua tự mình mua v ẽ đi thủ đô một chuyến mẹ cảnh cáo con trong chuyện này con không thể tùy hứng được nhạc thính phong nhữ mày con không muốn nói nhiều với mẹ con cũng đây con đợi đó cho mẹ đợi mẹ về xem mẹ làm sao xử lý con vừa vào tô ra còn chưa đến sân sau tâu ngưng mi đã gọi lớn ba mẹ con về rồi đây là ngôi nhà cô sống từ bé là nơi an toàn nhất ấm áp nhất trong ký ức của cô trở về đây cô giống như biến thành cô gái vẫn chưa lấy chồng có thể mãi mãi trốn trong vòng tay của ba mẹ và anh trai ông tâu nghe thấy giọng con gái đầu tiên ông còn tưởng là ảo giác chạy ra xem thử đúng là con gái của ông nét mặt ông kinh ngạc vui mừng mi mi sao con về giờ này tâu ngưng mi kéo lấy cánh tay ba mình hết mưa rồi bão cũng đã dừng đương nhiên con phải về rồi vậy sao con không nói trước một tiếng với ba để ba bảo mẹ con nấu thêm vài món con thích ăn đúng rồi con vẫn chưa ăn cơm tối phải không có đói không mũi tâu ngưng mi cay cay chỉ khi trở về đây cô mới cảm thấy bản thân đang ở nhà cô lắc đầu con chưa đói nói trước sao làm ba bất ngờ được mẹ con đâu vừa nói xong bà tô đã bước ra nhìn thấy tâu ngưng mi liền chạy đến con gái ngoan của mẹ sao đột nhiên con lại về rồi mẹ mẹ đi chầm chầm thôi sức khỏe mẹ không tốt đ ừ n g đi nhanh như thế tâu ngưng mi vội bước đến đỡ bà bà tô kéo câu ngắm nhìn một l ư ợ t từ trên xuống dưới thấy hình như tinh thần cô cũng không tệ mới yên tâm chương 829, cậu ấy dựa vào cái gì mà không thích mi mi mẹ không sao trước đây có vài bệnh vật nhưng đã khỏi rồi con vẫn chưa ăn cơm phải không trước khi về cũng không nói trước với mẹ một tiếng con đợi đó nhé mẹ đi nấu cơm cho con bà tô tuổi đã cao bình thường không nấu cơm đều do gì rút việc làm cả khi con trai và cháu nội về bà vốn cũng không xuống bếp chỉ duy nhất khi con gái về bà mới cam tâm tình nguyện gấp rút chạy vào bếp khoe mắt tâu ngưng mi cay cay những lời mẹ cô nói giống hệt những lời của bà cô mẹ không cần đâu con vẫn chưa đói trong nhà còn gì con ăn một chút là được rồi vậy sao được con đợi đó sẽ xong nhanh thôi bà tô đưa mắt nhìn ông nhà mình bảo ông nói chuyện với tâu ngưng mi san tiện nói gần nói xa hỏi xem quan hệ giữa cô và hạ an lan thế nào rồi có tiến triển gì không ông tô bảo người bê mấy đĩa thức ăn địa phương mà tâu ngưng mi thích ăn lên nào con ít nhiều ăn lót giả một chút đi ba mẹ con thật sự không sao chứ không sao thực ra vấn đề vốn cũng không lớn chắc do hôm đó bị bệnh nên rất nhớ con nhưng bây giờ đã khỏe rồi bác sĩ cũng xem qua rồi đều là mấy bệnh vật của người lớn tuổi thôi tâu ngưng mi thở dài con nên về sớm mới phải lần này bị lỡ mất ba ngày xảy ra thai nạn xe rồi gặp bão chuyện như thế ai có thể biết trước được chứ những chuyện này sao có thể trách con con đừng để trong lòng mấy hôm nay con ở chỗ an lan vẫn tốt chứ ba thấy con gầy đi nhiều ông tô bắt đầu tiến hành nói bóng nói gió thản nhiên nhắc đến hạ an lan sau đó tìm cớ để hỏi nhiều hơn mấy ngày nay ông cũng ngủ không ngon lo lắng con gái thích hạ an lan nhưng cậu ấy không thích con gái ông sắc mặt tâu ngưng mi hơi tối đi cười nói đâu có con có gầy đi đâu con ở chỗ anh ấy rất tốt anh ấy rất chiếu cố con nhãn quang của ông tô tốt biết mấy lan lộn trên quan trường bao nhiêu năm vừa nhìn đã thấy con gái khi nghe nhắc đến tên hạ an lan thì có chút khác thường ông cười nói an lan là một người tốt con ở chỗ nó bà cũng yên tâm đúng rồi hải thành cơn báo lần này lớn như vậy chắc đã gây nên tổn thất kinh tế không nhỏ nhỉ ba nghe nói bị chết đuối mấy người an lan bây giờ chắc đang rất bận tâu ngưng mi không biết lời này của ba mình là đang gài một cái bẫy ngốc n g h ế c gật đầu ừng cực kỳ bận sáng hôm bao đến anh ấy đã ra ngoài mãi đến nửa đêm mới về đường xá trong khu ngập nước nghiêm trọng anh ấy vẫn ngồi thuyền về cả ngày chẳng ăn uống gì hôm qua ăn sáng xong liền ra ngoài mãi cho đến khi con đi anh ấy vẫn chưa về từ lời nói của con gái con biểu cảm và ngự khí của cô ông tô đã xác định con gái yêu quý của ông đã để tâm nhưng hạ an lan đã hơn một ngày không trở về chắc là suy đoán trước đây của ông là đúng tiểu tử đó không để tâm đến con gái ông đây là việc ông lo lắng nhất con gái ông đơn thuần hạ an lan thì quá phức tạp nhưng cậu ấy dựa vào gì mà không thích con gái ông chứ con gái ông có điểm nào không tốt ông hạ nghĩ đến đã tức giận đập mạnh xuống bàn tức giận nói tiểu tử này ba đang định nói phải cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc con kết quả cậu ấy bỏ một mình con ở nhà không lo trước khi đi cũng không đến tiễn lát nữa ba phải tìm ông hạ nói chuyện mới được tâu ngưng mi kinh ngạc trứng mắt vội xua tay ba sao ba lại nói thế ba không thể tìm b á c hạ người ta chăm sóc con rất tốt mà chương 830, nếu con thích cậu ấy cũng không sao cô thật không hiểu sao ba cô đột nhiên lại tức giận thật sao tâu ngưng mi dùng sức gật đầu ba con nghĩ lại ba cũng từng là quan viên địa phương ba có thể hiểu cho anh ấy anh ấy là thị trường cơn bão lớn quét qua mưa to như vậy cả thành phố đều bị nước bao lấy như một hòn đảo đê điều phải đương đầu với nguy hiểm nhà ở khu thành cũ có nguy cơ sụp đổ cả thành phố ngập nước c ú t điện công trình thoát nước không hoàn thiện xảy ra sự cố trên mọi phương diện anh ấy luôn đứng ở tuyến đầu bận rộn đến chẳng có thời gian ăn uống lúc con về anh ấy đang có một cuộc họp rất quan trọng anh ấy bảo thư ký đến tiễn con đến trạm thu phí còn nói với con không thể tiễn con anh ấy rất xin lỗi ba người ta cũng chẳng nợ gì con cũng không phải ba mẹ dựa vào đâu bắt người ta đối xử với con như ba mẹ đối với con hơn nữa anh ấy chăm sóc con như vậy đã rất tốt rồi ăn uống anh ấy đều sai người đem đến ngoài việc thời gian con ở nhà một mình có hơi dài một chút con chẳng chịu chút ấm ức nào huống hồ con là một người trưởng thành không phải trẻ con không cần có người ở cùng tuy đúng là thời gian hạ an lan ở cùng cô rất ít nhưng tâu ngưng mi nghĩ lại may m à không nhiều nếu nhiều hơn một chút chắc cô sớm đã không thể khống chế m ã i nào đến bên anh rồi cũng không biết bây giờ anh đang làm gì làm việc xong chưa đã về nhà chưa không biết sau khi anh về nhà không nhìn thấy cô có giống như cô rất thất vọng không trong lòng ông tô có hơi chua sót con gái yêu quý của ông lại nói giúp hạ an lan nhiều như thế tuy ông đều hiểu ông biết những chuyện hạ an lan làm đều là việc anh phải làm nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu quan trọng là con gái ông hình như đã rất ái mộ hạ an lan nhưng tiểu tử đó dường như vẫn không đếm xỉa tới nghĩ đến ông đã nổi nóng con gái ông là cô gái tốt nhất trên đời hạ an lan lại không thích cậu ấy mủ rồi sao ông tô h á n g r ộ n g nhìn con nói tiểu t ử đó kìa cậu ấy thật sự tốt vậy sao trong lòng tâu ngưng mi rất lo lắng ba cô sẽ có ấn tượng không tốt với hạ a n lan vội vã gật đầu tối qua con nói một câu ba rất thích uống v à i ngụm người ta liền nói có dịp sẽ đem rượu ngon mà anh ấy cất giữ đến tặng ba ba không biết đâu rượu mà anh ấy cất giữ thật sự rất ngon tin chắc ba sẽ rất thích thật sao vâng thật tạ tâm trạng ông tô đã tốt lên một chút chắc cũng chỉ nói thế thôi con tin thật à ông hạ thấp giọng cố ý thăm dò hỏi con gái cưng con nói thật với ba đi ba chưa từng thấy con yêu thích một người đàn ông nhiều như thế con chắc không phải đã thích tiểu tử đó rồi chứ tay của tâu ngưng mi r u lên vội lắc đầu không có con chỉ cảm thấy con người anh ấy rất tốt rất có nhân cách cũng quyến rũ thôi ông tô lắc đầu đứa con gái ngốc này của ông đến giờ vẫn không biết nói dối đúng là quá đơn thuần rồi ông than thở ô i không có thì không có thật ra có cũng chẳng sao ba và mẹ con đều rất mừng an lan t h ằ n g nhóc này cũng không tệ nhân phẩm tốt giữ mình trong sạch không có tin tức đào hoa gì thành tựu i tương lai càng cao quan trọng là vẫn độc thân nói đến đúng là một lựa chọn không tệ thâu ngưng mi đỏ mặt nói ba ba nói gì vậy ba chỉ nói đùa chút thôi nói đùa thôi ba cũng chỉ là nhất thời nghĩ vậy con cứ nghe cho qua là được chương 831, cậu ấy nói anh ấy đối với con khác với những người khác hơn nữa ba cũng biết tiểu tử đó như thế vẫn chưa có đối tượng hình như cũng không định kết hôn với cậu ấy ba cũng chẳng ôm hy vọng gì tâu ngưng mi tưởng rằng ba cô thật sự chỉ tùy tiện nói vậy thôi đâu biết rằng tất cả những lời đó đều được cố ý sắp xếp tâu ngưng mi cắn ngôi ban đầu cô cũng chẳng hy vọng gì nhưng thư ký nói hạ an lan đối với cô rất đặc biệt không giống như đối với những người khác ông tô thấy con gái lại thận thở hắng hắng r ộ n g hỏi cô đúng rồi lúc con cứ gọi điện cho ba nói lần này trở về có chuyện muốn thương lượng với ba mẹ chuyện gì vậy t ô ngưng mi đợi ăn cơm xong con sẽ nói với ba mẹ chuyện ly hôn cô phải suy nghĩ kỹ nên nói sao với ba mẹ cô vừa từ chỗ hạ an lan về đã mở miệng đòi ly hôn việc này rất dễ khiến người khác hiểu lầm ông tô cứ cảm thấy lần này con gái trở về hình như so với trước đây có chút thay đổi có nhiều chuyện phiền lòng hơn hơn nữa còn là kiểu tâm sự khó nói với người khác nữa ông tô thương xót hy vọng lớn nhất của ông chính là mong con gái có thể vui vẻ cả đời nhưng cô lại là đứa con lận đận nhất nhà trong lòng ông luôn hổ thẹn với con gái chỉ mong trước khi ông và bà nhà qua đời có thể tìm một chỗ nương tựa tốt cho cô thoát khỏi cái hố sâu n h ặ c ra nhưng con gái đã lớn có lúc phải tôn trọng ý kiến của cô nhưng lần này cô thích hạ an lan nói không chừng có hy vọng rồi về phía hạ an lan nếu cậu ấy không thích mimi dù cho ông đánh cược cả thể diện của lão già này cũng phải đến hạ gia bảo cậu ấy đồng ý hôn sự này ông tô trong thời gian ngắn như vậy Đã đưa định, ra quyết bà tô bảo gì giúp việc trong nhà bê những ngón còn lại lên hôm nay vội quá đợi ngày mai mẹ làm cá mẻ bảo anh con trở về mang thêm mấy con cua nữa nỗi thất vọng khi tâu ngưng mi rời khỏi hải thành đã được tình yêu của mẹ hoàn toàn bù đắp lại trên đời này chỉ có ba mẹ cô là hiểu rõ khẩu vị của cô nhất biết rõ cô thích cái gì không thích cái gì tâu ngưng mi cười nói con cũng đâu phải trẻ con ăn hay không cũng được trong mắt mẹ con mãi mãi là một cô bé con mo ăn đi cho nóng tâu ngưng mi bất luận rời khỏi nhà bao lâu điều thích nhất vẫn là món ăn do mẹ cô làm mùi vị đó người khác làm sao có thể nấu được cô chỉ c ầ m túi ăn cơm không nhìn thấy tương tác giữa hai người già bà tô rất muốn biết tình hình gần đây của tâu ngưng mi và hạ an lan nếu không phải sợ con gái phản cảm bà sớm đã không kìm được mà hỏi rồi ông tô lắc đầu với bà bảo bà khoan hãng nội lúc này ông cũng không thể nói trước mặt con gái ông hỏi thính phong một mình ở nhà thế nào rồi chắc không có vấn đề gì chỉ cần nó không trốn học không gây sự những việc khác c ò n cũng không lo lắng thật ra thính phong cái gì nó cũng biết hơn nữa nó làm việc cũng rất có chừng mực bà tô nhớ lại cháu ngoại của mình đã đau xót ở. thằng nhóc này thật sự luôn là một đứa trẻ ngoan chỉ tiếc là vì nguyên nhân gia đình nên mới dẫn đến tính khí nó không tốt động tác ăn cơm của tâu ngưng mi bỗng dừng lại một chút trước đây cô luôn dùng góc nhìn của chính mình để xem xét mọi việc bỏ qua rất nhiều cảm nhận trong lòng con trai chương 832, con muốn ly hôn sau này cô thật sự không thể không nghĩ đến cảm nhận của thính phong nữa cuộc hôn nhân này bất luận là vì chính cô hay vì thính phong xem ra đều phải ly thôi ba người anh trai của tâu ngưng mi lúc này vì công việc nên không ở nhà mấy đứa cháu bây giờ cũng đi theo ba mẹ cuối tuần mới về cháu trai trong nhà họ quá nhiều rồi tổng cộng sáu đứa nếu một hai đứa thì hai ông bà còn chăm sóc được nhưng nhiều quá chăm sóc không xuể vì không muốn gây phiền phức cho ba mẹ nên các anh cô nhà nào tự chăm sóc lấy chỉ là từ thứ hai đến thứ sau hai ông bà đều rất cô đơn ăn cơm tối xong tâu ngưng mi ngồi nói chuyện với ba mẹ cô cũng chuẩn bị đem suy nghĩ trong lòng mình nói với họ tâu ngưng mi ngồi đối diện với hai ông bà nghiêm túc nói ba mẹ lần này con về có một chuyện một muốn bản với ba mẹ. bà tô đang g ọ t táo cho cô con nói đi tâu ngưng mi liếm liếm khỏe môi lấy hết dũng khí nói con muốn ly hôn bốn chữ đơn giản này tâu ngưng mi dùng hết dũng khí hai mươi năm mới nói ra được trước đây cô cảm thấy đó là một việc rất khó cũng tưởng rằng bản thân cô cả đời này cũng không nói ra được nhưng đợi đến khi thật sự nói ra mới biết hóa ra đơn giản như vậy thời khắc nói ra t â u ngưng mi cảm thấy cái vỏ mà bản thân cô vác nhiều năm qua phút chốc đã được c h ú t bỏ cả người đều nhẹ nhõm thật ra hơn ai hết cô rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại này hơn ai hết cô muốn tự do hơn ai hết cô muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn hai ông bà ngơ ngác một lúc bà tô vốn đã cắt một dây vỏ táo rất dài đống lỡ tay cắt đứt mất hai người đồng thanh nói mi mi con con nói cái gì họ không dám tin có một ngày con gái chính câu chưa cô miệng nói ra câu này. Nhiều năm qua, họ chưa từng từ bỏ khuyên nhủ gái họ ra qua, từ bỏ lần y thấy hôn, nhưng, không Phán nhiều cháu Hai nhiều không họ sinh thời, không thể nhìn thấy con gái hạnh phúc. cô luôn ông vẫn đồng năm, ngoại cũng đến ngủ lắng, con được, gái cái mức có cứ lúc vội lo l qua tuổi đã đã đêm rồi. ý. rất 12 bà này ông bà và hai ông bà hạ gia đã hạ quyết tâm muốn tác hợp cho hạ an lan và tâu ngưng mi chính vì mong con gái có thể chủ động thích một người đàn ông khác như vậy cô mới chịu ly hôn nhưng trên thực tế trong lòng họ ai cũng không dám quá kỳ vọng dù gì cũng đã nhiều năm rồi con gái kiên trì không ly hôn có thể trong thời gian ngắn vài ba ngày mà thay đổi không nhưng thật không ngờ trong hai ba ngày không dám ôm hy vọng này lại có thể khiến nguyện vọng của họ thành sự thật rồi con gái lại chủ động nói muốn ly hôn hai ông bà kích động đến mức không nói thành lời chỉ sợ mình nghe nhầm muốn tâu ngưng mi lặp lại một lần nữa tâu ngưng mi nghiêm túc lặp lại một lần ba mẹ con nói con muốn ly hôn lần đầu tiên nói ra có hơi khó nhưng một khi nói ra bốn chữ này xong trong lòng lại thấy nhẹ nhàng hẳn lúc nói ra bốn chữ đó xong nét ảm đạm trong đôi mắt tâu ngưng mi hình như cũng tan biến cả n g ư ờ i như đang tỏa sáng lại vậy bột một tiếng quả táo trên tay bà tô rơi xuống đất táo rất mềm rơi xuống sàn nhà nước của quả táo cũng bắn t u n g tóe bà l i ề n nắm lấy tay của ông nhà ra sức lắc lắc thật không thật không lao tô tôi không nghe lầm chứ mimi nói muốn ly hôn có phải không ông tô bây giờ cũng không khá hơn bà nhà bao nhiêu hai mắt ông đã đỏ lên chương 833, cuộc hôn nhân này con ly hôn chắc rồi hai ông bà cả đời mưa gió gì cũng đã trải qua lại vì một câu nói của con gái mà đỏ mắt ông gật đầu liên tục không sai không sai không sai ông không ngừng lập lại hai từ này thấy phản ứng của ba mẹ tâu ngưng mi càng áy n ấ y những năm nay cô để vượt mất rất nhiều ba mẹ tuổi đã cao cô thân là con gái nên hiếu thuận với họ hơn nhưng cô cứ mãi khiến họ vì cô mà lo lắng tâu ngưng mi nắm chặt lấy tay của bà tô mẹ mẹ không nghe lầm con nghĩ kỹ rồi con muốn ly hôn tim của mẹ không được khỏe đừng kích động như vậy bà tô có thể không kích động sao đã đợi hai mươi năm rồi biết bao nhiêu ngày đêm bà gật đầu được được được mẹ không kích động không kích động con gái nghĩ kỹ muốn ly hôn trong lòng ông tô suy đoán chắc chắn có liên quan đến hạ a lan xem ra tình cảm của mi mi đối với hạ a lan còn sâu đậm hơn ông nghĩ nhiều nhưng có thể khiến con gái nghĩ thông suốt muốn ly hôn đây cũng là một việc vui lớn ông tô bình tĩnh lại mimi mi, nếu con đã muốn ly hôn vậy mau chóng làm thủ tục ly hôn đi bảo thằng x u ấ t sinh đó trở về ly hôn đi những thứ của nhạc gia chúng ta một đồng cũng không cần trong lòng ông tô chỉ cần con gái có thể ly hôn nhanh chóng trở về nhà là quan trọng hơn tất cả ông vốn chưa từng nghĩ đến gia sản của nhạc gia nhưng t ô ngưng mi lại lắc đầu ba mẹ con ly hôn nhưng tiền con cũng muốn con không tâu h phu ể để dễ dàng d gian đôi m phụ h đó được lợi. i n ề ngưng ă m nay con n k h ô ly là hôn, chính là vì giữ sản nghiệp nhạc cho nhiêu không thể phí sản con con. năm con ủng của vì vất vả giữ trai ra Bao đ ợ c Tâu ngưng mi nếu chẳng cần đồng nào chỉ vì muốn thoát khỏi nhạc gia vậy cô sớm đã ly hôn rồi cô do dự nhiều năm như vậy đều là vì giữ tài sản cho con trai tiền của nhạc gia một đồng cô cũng không để lại cho nhạc bằng trình tâu ngưng mi ở trước mặt ba mẹ chưa từng thể hiện quyết đoán như vậy khi cô quyết đoán hai ông bà đều có chút bất ngờ bà tô hỏi cô mi mi con chắc chứ tâu ngưng mi gật đầu con chắc chắn con đã nghĩ rất kỹ rồi lần này con ly hôn chắc rồi nhưng tiền con cũng lấy c h ắ c nếu nhạc bằng trình muốn đòi con con tuyệt đối không tha cho hắn tâu ngưng mi vẫn còn nhớ những lời cô nói khi đi gặp nhiếp thu xính không cần lo lắng nhạc bằng trình đợi khi hắn về nước có rất nhiều thủ đoạn để xử lý hắn bà tô được mẹ ủng hộ con giờ mẹ sẽ gọi điện cho ba anh con bảo chúng nó về chúng ta bàn bạc một chút xem cuộc hôn nhân này phải giải quyết như thế nào bây giờ bà tô khí thế hùng hồn máu huyết sùng sục đã hưng phấn đến mức ngồi cũng không yên nữa rồi bà sống đến từng tuổi này tâm bệnh duy nhất chính là hôn sự của con gái hôm nay cũng xem như sau cơn mưa trời lại sáng rồi bà tâu ngồi một bên gọi điện thoại ông tô sờ sờ tóc mai của tâu ngưng mi nói mi mi con có thể nghĩ thông suốt bà rất vui múi tâu ngưng mi cay cay nước mắt rơi la t r ã để ba mẹ đợi nhiều năm như vậy con mới nghĩ thông con xin lỗi b à cô nên ly hôn từ sớm tránh để ba mẹ đã có tuổi như vậy vẫn vì cô mà lo lắng mãi ông tô vô vô vai cô đừng nói xin lỗi con không sai đều là lỗi của tên x u ấ t sinh đó năm ó nó nó đã đời đi được đụng đến hủy hạnh phúc chỉ khiến không thể không nhạc trình, hoàn hắn. thật hận, của của của này quay nhạc nửa con. Lần cần nữa. Năm ông bằng toàn nể Ông người Trường ba xưa ba gia. anh rời là dám mặt muốn về, vì sẽ sự Tô cùng rất trọng đó sau khi xảy ra chuyện ba của nhạc bằng trình dùng tính mạng để uy hiếp hơn nữa còn lấy ân tình năm xưa của nhạc gia ra để nói nên ông không thể không đồng ý về sau mỗi lần nhớ lại ông đều rất căm hận lần này nói gì ông cũng không thể buông tha nhạc bằng trình tâu ngưng mi trước đây tiểu hái nói với con bảo con đừng sợ hắn chỉ cần hắn về cướp gia sản sẽ bảo du rực còn có hạ an lan giúp con nói họ có rất nhiều cách có thể khiến hắn từ bỏ bây giờ cô mới phát hiện những điều trước đây bản thân lo lắng thực ra lại giải quyết rất dễ dàng luận thiên tài thô g i a họ có điểm nào thua kém nhạc ra luận quyền thế thô g i a họ cũng là danh môn vọng tộc ba cô tuy đã nghỉ hưu hai năm nhưng vẫn còn các anh cô dù cho không có các anh cô cũng còn bạn bè tốt muốn xử lý một mình nhạc bằng trình vốn không đáng để bàn nhưng trước đây cô đúng làng ố c chẳng nghĩ ra đã lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp như vậy ông tô hường một tiếng dù cho không tìm họ nhà chúng ta cũng có thể giải quyết ba con Các anh trai của con đâu có anh trai ai ăn tâu ngưng mi kéo cánh tay của ba ăn kiêng. Ngưng cánh mình Tâu lắc lắc, Mi kéo đâu thông lần này đến hải thành con và an lan có phải đã xảy ra chuyện gì không ông tôi nhìn vào đôi mắt tâu ngưng mi ông đã có thể xác nhận con gái lần này đột nhiên thay đổi thái độ quyết định ly hôn chắc chắn có liên quan đến hạ an lan nhưng điều ông không hiểu là m i mi và hạ an lan phát triển đến mức nào rồi điều này trong lòng ông vẫn chưa biết được tâu ngưng mi cúi đầu không không có lần này không liên quan đến anh ấy là lúc nói chuyện với anh ấy với tiểu ái những lời mà họ nói đã làm con dao động khiến con nghị thông suốt một chút trước đây con quá để tâm vào chuyện vụn vặt quán ốc không suy nghĩ thấu đáo thật sự không liên quan đến cậu ấy sao mi mi trước giờ con đều không biết nói dối tâu ngưng mi lo lắng ba cô sẽ hỏi mãi không ngừng dứt khoát nói thẳng ba ba đừng hỏi nữa con và anh ấy thật sự không có gì nếu có con sẽ nói với ba bây giờ con chỉ muốn ly hôn trước đã ông tô không hỏi nữa được ba không hỏi không hỏi là được chứ gì chuyện ly hôn phải đợi nhạc bằng trình trở về con định trực tiếp nói với nó hay là con định trực tiếp nói với hắn hắn biết tin này chắc sẽ gấp rút về nước tâu ngưng mi biết nhạc bằng trình luôn rất muốn ly hôn với cô sau đó cưới tình yêu thật sự của hắn thế nên con cảm thấy chỉ cần hắn biết tin cô muốn ly hôn nhất định hắn sẽ về ông tô lắc đầu nha đầu ngốc nhạc bằng trình không phải tên đần độn tuy hắn luôn muốn ly hôn nhưng hắn cũng biết trước đây con không đồng ý nếu đột nhiên con nói muốn hắn về nước làm thủ tục ly hôn khó tránh hắn suy xét lại cảm thấy con có âm mưu có thể càng không trở về n h ạ c băng trình cái tên khốn đó ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng có thể nhịn không làm gì có thể thấy hắn cũng có chút đầu vóc h ú ố n g hồ ả tiện nhân bên cạnh hắn chẳng giống người ít gây sự có ả ở đó không chắc có thể bảo hắn về được tâu ngưng mi gật đầu lia l i a ba những gì ba nói hình như rất đúng vậy phải làm sao để hắn trở về ông tô nói chuyện này con không cần lo lắng ba bảo anh con đi làm chương 835, họ chính là hậu thuẫn lớn mạnh nhất của cô chuyện này cũng không khó bảo người tiết lộ cho nhạc bằng trình con đã có bạn trai đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ tìm cách bảo người điều tra trong nước như vậy sẽ có thể để hắn biết một cách đường đường chính chính chuyện con muốn ly hôn người khác nói với hắn và hắn tự mình điều tra ra như vậy hắn tự nhiên sẽ tin hơn tâu ngưng mi gật đầu vẫn là ba suy nghĩ chú đáo bảo nhạc bằng trình trở về con đường lo lắng để anh con đi làm ừ n trở về nhà tâu ngưng mi cảm thấy chỗ r ử a sau lưng thật vững chắc bà tô gọi điện cho các con trai sau khi nói xong với con trai nhỏ bà nói với tâu ngưng mi mẹ đã nói với anh cả anh hai anh ba của con rồi ba đứa nó nghe xong đều rất vui nếu không phải mẹ ngăn lại bây giờ chúng nó đã về nhà rồi khoe môi tâu ngưng mi cong lên ba mẹ cô các anh cô chính là hậu thuẫn lớn mạnh nhất của cô bất luận cô và hạ an lan có kết quả hay không có thể khiến ba mẹ các anh vui không lo lắng vì cô nữa thì lần ly hôn này có giá trị rồi tâu ngưng mi ngồi cùng hai ông bà nói những chuyện thường ngày một lúc sau lại nói bóng nói gió chuyện xảy ra giữa cô và hạ an lan hai ông bà thấy con gái vui vẻ cứ kéo lấy cô nói chuyện mãi đến mười giờ tối cuối cùng vẫn là ông tô thấy thời gian không còn sớm mới hối thúc ba người đi ngủ bà tô kéo tay con gái không nỡ bông u ra tối nay tôi ngủ với mi mi hai người chúng tôi lâu rồi chưa nói chuyện ông đi ngủ trước đi ông tô nhím mày ngày mai hắn nói tiếp mấy ngày nay chắc mi mi cũng không được nghỉ ngơi tốt đã trễ như vậy rồi để nó về ngủ một giấc thật ngon đi bà còn lời nào không thể đợi đến ngày mai nói sao ông nhìn thêm bà nhà mấy lần ý bảo bà đừng ngủ cùng với con gái nếu tối nay bà ngủ cùng với mi mi vậy sao ông có thể kể chuyện của con gái và hạ an lan cho bà nghe chứ con gái đã trở về vậy phải thảo luận một chút tiếp theo nên có chính sách gì ban đầu bà tô cứ tưởng mắt của ông nhà giật giật s a u mới nhớ ra vội vã nói tây ra xem đầu g ó c của tôi n è sao tôi quên mất việc này chứ mi mi con mau đi nghỉ ngơi đi ngày mai ba mẹ sẽ không gọi con muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ tâu ngưng mi đúng là rất buồn ngủ câu ngáp dài một cái dạ ba mẹ vậy con về phòng trước đây ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nha mẹ ngày mai con lại nói chuyện với mẹ tâu ngưng mi vừa quay lưng đi bà tô đã vội vã xông đến trước mặt ông nhà nói mau nói mau mimi bây giờ và an lan có tiến triển gì không lần này đột nhiên mimi quyết định ly hôn chắc chắn có liên quan đến an lan có phải không lúc nãy tôi nghe ngữ khí nói chuyện của mimi hai ngày nay hình như đúng là đã xảy ra chuyện gì đó ông có cảm thấy thế không tâm trạng bà tô kích động đến không nói nên lời tin chắc tối nay có tám phần do hưng phấn mà không ngủ được hình như bây giờ đã vội gọi điện thoại cho ông bà hạ rồi ông tô gật đầu đúng bà nói đều đúng hết vậy sao ông vẫn không vui bà tô luôn ở trạng thái cực kỳ hưng phấn nhưng bà phát hiện ông nhà hình như không lạc quan như thế ông tô thở dài một tiếng hôm nay khi tôi nói chuyện với mi mi tôi rất chắc chắn mi mi rất thích tiểu từ đó nhưng cậu ấy chưa chắc đã thích con gái chúng ta lo lắng trước đây tôi nói với bà chắc sắp thành sự thật rồi mi mi lần này đột nhiên nghĩ thông quyết định ly hôn chắc chắn có liên quan đến hạ an lan t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu hạnh phúc của mi mi cũng nên đến rồi bà tô n h í mày nói cậu ấy dám không thích con gái tôi tốt như vậy cậu ấy dựa vào gì mà không thích đ ừ n g vội đ ừ n g vội tôi sẽ đi gặp tiểu t ử đó sau xem nó có đạo hành gì được nhưng tôi nghe mi mi nói cậu ấy chăm sóc nó như vậy chắc không đến nỗi không thích chút nào ông tô hừ một tiếng chăm sóc vậy phải xem chăm sóc như thế nào loại người như cậu ta sở trường giỏi nhất là ân cần chu đáo mạnh vì gạo bạo vì tiền bảo cậu ấy chăm sóc một người bà nói xem cậu ấy có thể làm khác sao người sáu có ai không láo cá như cá chạch chứ h u n g hồ loại người như hạ an lan ai quy cao thủ đoạn giỏi nếu cậu ấy không muốn đắc tội ai muốn chăm sóc tốt cho ai vậy chắc chắn phải khiến đối phương cảm nhận được cảm giác chu đáo tận tình của cậu ấy ông tô chỉ sợ hạ an lan đối với con gái ông dùng lễ đối đ ã i nhưng mi mi nhà ông đã tự rơi vào giếng sâu rồi sự hưng phấn của bà tô cũng giảm đi nhiều tôi tôi chỉ sợ mi mi rơi vào cái bẫy càng sâu sau này tổn thương cũng càng nhiều bà tô đánh ông một cái ôi ôi ôi ông đừng nói b ậ y tiếp số trên chuyện hôn nhân của con gái chúng ta đã qua rồi tiếp đến phải được hạnh phúc rồi ông tô vội gật đầu đúng đúng nên hạnh phúc rồi lúc nãy là tôi nói sai nhổ nước miếng nói lại xem như tôi chưa nói gì bà tô trầm tư mấy phút đột nhiên vô xuống bàn đứng dậy không được tôi không để đặt tất cả hy vọng lên người hạ an lan được ông tô s ư n g sở b à muốn làm gì mi mi thích người ưu tú phẩm chất tốt vậy tôi sẽ tìm thêm vài người để nó phân tán tinh lực trên người hạ an lan đi một chút như vậy có được không đương nhiên được rồi mimi có lẽ chỉ nhất thời say đắm hạ an lan đợi nó gặp được người nhiều người đàn ông tốt rồi tự nhiên sẽ chọn lựa đến lúc đó nói không chừng có thể tìm thấy một người mà nó thích cũng thích nó dù sao cũng tốt hơn cứ tự treo cổ mình trên cái cây hạ an lan bà tô càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tốt nếu hạ an lan thật sự không có ý với mimi vậy họ cần đ ể phòng bi kịch về sau dù cho ép chúng nó kết hôn đối với mimi mà nói vẫn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nếu cứ để mimi chỉ nhìn thấy hạ an lan chi bằng tìm thêm mấy đối tượng đáng tin để mimi thử tiếp xúc xem sao nói không chừng sẽ gặp được người còn thích hợp hơn hạ an lan ông t ô nghĩ ngợi gật đầu bà nói hình như cũng rất có lý đương nhiên đi thôi về phòng ngủ đã đợi ngày mai tôi sẽ bắt đầu tìm những chàng trai tốt cho mimi bảo nó đều tiếp xúc thử xem ông t ô đứng dậy đỡ tay bà nhà trở về phòng của họ hạ an lan ở hải thành xa xôi bỗng run lên không rõ nguyên do anh cầm điện thoại đang định gọi tìm đến số điện thoại của tâu ngưng mi do dự không biết có nên gọi không trở về căn phòng trước khi xuất giá tâu ngưng mi trực tiếp thở i à y bò lên giường cả người m ệ t mỏi giờ phút này dường như cô đã dốc toàn sức bây giờ tâu ngưng mi chẳng muốn nhúc ních nữa tâu ngưng mi rất buồn ngủ chắc sau khi nói chuyện ly hôn xong gánh nặng bấy lâu cũng không còn thế nên tuy mệt mỏi nhưng tâm trạng cô lại vô cùng thoải mái chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến quần áo giày dép cũng chẳng buồn khởi leo lên ruột lúc mơ mơ hồ hồ sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại văng lên tâu ngưng mi không muốn nghe vơ lấy gối bịt kín hai thai lại nhưng chuông cứ reo mãi đúng là ổn quá không tài nào ngủ được cô tức giận vơ túi lấy điện thoại ra chương 837, muốn ăn thì đến cưới em đi cô cắn răng nghiến lợi nói thường bà muốn xem thử là tên nào không có mắt giờ này gọi điện đến làm phiền bà ngủ bà sẽ giọng nói tức giận tâu ngưng mi đ ô n g im bặt cô vừa nhìn thấy tên trên đó đã vội ngồi bật dậy là là anh ấy là hạ an lan gọi đến trời ơi trời ơi phải làm sao đây lát nữa khi nghe nên dùng giọng điệu như thế nào đây m ở miệng phải nói những gì trước có cần hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa không tâu ngưng mi trong phút chốc trong đầu đ ỗ n g xuất hiện rất nhiều câu hỏi thời gian từng giây trôi qua còn không nghe chắc sẽ cút mất cô hít thở sâu một cái bắt máy ạ lộ về đến nhà trưa giọng nói t r ầ m ấm của hạ an lan truyền đến hai của tâu ngưng mi như sắp tan ra cảm giác đó hình như anh đã bước vào trong hai cô nhẹ nhàng a một tiếng da gà trên người dường như nổi hết cả lên Khoảnh khắc này n t r giọng đầu tâu ngưng m gần như trống rỗng, những nghĩ, gật g đầu, như vấn hoàn toàn biến mất. Cô khe gật đầu, ừ, đã đến nhà vốn định khe mất, rồi, vừa đề đã đã, cô cô ừm, em i i đ ệ cho anh, h n n ư sợ a nói h phiền anh, nên chưa đang bận, nên Giọng n gọi. sẽ làm dám h ê m dịu của tâu ngưng mi vì bị làm ổn tỉnh giấc nên có hơi khàn một chút cách chiếc điện thoại nghe ra đặc biệt e m hai hạ an lan cảm thấy cơ thể có hơi nóng bước đến bên cửa sổ điện thoại kẹp trên cổ dùng cánh tay duy nhất có thể dùng kéo rèm cửa lên mở cửa sổ ra gió lạnh từ bên ngoài ùa vào anh mới cảm thấy thoải mái một chút đã bận cũng tương đối rồi rất nhiều chuyện xử lý tận gốc phải làm rõ nguyên nhân ở đâu đợi đến khi thật sự thực hiện sẽ dễ dàng hơn hôm nay anh không thể về tiễn em xin lỗi em không trách anh chứ hạ an lan túi đầu nhìn cánh tay của mình bác sĩ nói anh bị gãy xương rất nghiêm trọng thanh nẹp phải cố định thêm vài ngày mấy ngày nay anh mặc quần áo rửa mặt đều là vấn đề hạ an lan đột nhiên có chút hối hận nên để tâu ngưng mi biết mới đúng như vậy cô có thể ở lại chăm sóc anh thêm vài ngày nhưng anh vẫn để cô đi ôi ai nói anh không có lương tâm rõ ràng anh vẫn rất lương thiện tâu ngưng mi vội lắc đầu sao lại trách anh chứ anh đâu có sai gì nếu vào ngày bình thường chắc em sẽ trách anh nhưng lần này thì không giống trận bão lần này đi qua hải thành xem như gặp một kiếp nạn sau kiếp nạn có rất nhiều vấn đề đều cần anh quyết sách dù sao ba t á n h trong cả thành phố đều cần anh chăm lo anh bận công việc em có thể hiểu anh không cần n ấ y n ấ y hơn nữa cũng không phải là cả đời không gặp lại nữa đúng không phải cả đời không gặp lại nữa có phải anh đã làm em tỉnh giấc không tâu ngưng mi vội phủ nhận a đâu có lúc này em ở trong nhà vệ sinh thế nên mới nghe điện thoại lâu như vậy anh đã ăn tối chưa ăn rồi nhưng so với cơm mà em nấu đúng là thua xa nụ cười trên mặt tâu ngưng mi như không thể che giấu được xem đi xem đi hình tượng của cô trong lòng anh dù cho không được tốt nhưng ít nhất cô vẫn có tay nghề tốt ôi chỉ trách lúc đó ở hải thành nguyên liệu có thể dùng quá ít nếu không cô đã có thể khiến hạ an lan an đến mức nuốt mất lưới món ăn sở trường của cô vẫn chưa có thời gian phát huy nếu có thời gian đúng là phải để hạ an lan nếm thử ngon nhất là kiểu ăn nhớ mãi không quên muốn được ăn nữa hừ hừ hừ đến cưới em đi cách nghĩ này khiến tôi ngưng mi run lên một chút vội lắc đầu phải ném suy nghĩ tà niệm này khỏi đầu chương 838, nếu anh tự đến chủ động để cô rủ rỗ thì sao sao có thể có suy nghĩ tà niệm cầm thú như vậy đây chẳng phải uy hiếp sao dù gì cô cũng học đến đại học đức trí thể đều qua ải học sinh giỏi không thể làm những chuyện như thế tâu ngưng mi háng r ộ n g tháng này cua ở tô thành mập nhất nếu anh có thời gian thì đến chơi em mời anh ăn cua món cua chua ngọt cua xào cay em làm đều rất ngon trong đầu cô thì nghĩ không thể làm thế nhưng miệng lại đọc tên món ăn san tiện còn mời người ta đến ăn tâu ngưng mi thầm than thở hết cách rồi cái miệng cô vốn không chịu nghe lời nếu cô không uy hiếp hạ an lan không chịu được mị thực mê hoặc tự nộp mình đến tận cửa xin được cô dụ dỗ vậy cô thì thì chỉ đành không khách khí thôi tuy cảm thấy đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày nhưng lỡ như có kỳ tích thì sao khoe miệng hạ an lan nít lên được là em nói nhé không được hối hận tâu ngưng mi gật đầu ừ là em nói nhưng em chỉ ở lại đây vài ngày chơi với ba mẹ sau đó em phải về lạc thành em không thể để một mình nó ở nhà nó rất thích gây h o ạ em mà còn không về em sợ nó sẽ xảy ra chuyện tâu ngưng mi chuẩn bị ở chơi với ba mẹ hai ngày sẽ vội vã về lạc thành một chuyến thứ nhất cô không yên tâm con trai thứ hai chuyện ly hôn cô phải đích thân nói với cậu tuy lần này cô ly hôn tất cả mọi người bên cạnh đều ủng hộ nhưng cô vẫn phải tôn trọng ý kiến của con trai phải trịnh trọng trực tiếp nói với nó hạ an lan gật đầu đây cũng là chuyện đương nhiên chỉ là đây là em đang mời anh hai ngày tới đến đó sao tâu ngưng mi đỏ mặt cũng không phải đương nhiên phải xem thời gian của anh được nếu thời gian cho phép anh nhất định sẽ đến hạ an lan nhìn cánh tay của mình chỉ mong hai ngày tới có thể nhanh chóng khỏi hẳn bằng không nẹp tay qua đó đúng là quá mất hình tượng ừ m ba em cũng nói có cơ hội muốn đích thân nói cảm ơn anh hạ an lan cười nói em thay anh nói với b á t trai đều là chuyện nhỏ không cần khách khí như thế nhưng em cũng đã nhắc nhở anh nếu qua đó phải mang rượu qua hiếu kính b á t trai tâu ngưng mi cười hai mắt đều cong lên vậy ba em chắc sẽ rất vui anh rất mong đợi nếm thử tài nghệ của em chỉ mong nhanh chóng được thưởng thức thời gian không còn sớm nữa hôm nay chắc em đã rất m ệ n h rồi nghỉ ngơi sớm đi trong đầu tâu ngưng my chỉ có một giọng nói mỗi lần nghe thấy giọng nói quan tâm của anh đều cảm thấy bản thân giống như cô gái duy nhất trong thế giới của anh vậy thật mong sau này những lời quan tâm như thế anh chỉ nói với một mình cô tuy không thể nhưng chỉ nghĩ đến đã cảm thấy đây chắc là việc tốt đẹp nhất trên đời này t â ngưng my nói anh cũng vậy bận rộn cả một ngày nghỉ ngơi sớm đi ngủ ngon ừ m ngủ ngon tâu ngưng mi do dự vài giây thấy đối phương vẫn chưa cút cô cắn răng ấn nút c ú máy sau khi ấn cô lại hối hận lăn tới lăn lui trên giường nên nói thêm vài câu nên hỏi anh ấy tình hình hải thành bây giờ như thế nào công việc có thuận lợi không tâm trạng có tốt không tại sao lúc này chẳng nhớ gì hết mình đúng là quá ngốc quá ngốc mà tâu ngưng mi ôm lấy điện thoại lăn tới lăn lui cơn buồn ngủ trước đây đều tan biến hết cô vốn không ngờ hạ an lan sẽ gọi cho cô cô cứ tưởng cô rời khỏi hải thành sẽ không liên lạc với anh nữa anh cũng chỉ xem cô như con gái của một người bạn của bố mình chăm sóc xong thì hết chuyện rồi nhưng anh gọi điện cho cô cô còn mời anh đến làm khách chương 839, a n h cho phép em sờ thử một chút tuy có đến được hay không có phải khách khí hay không là một chuyện khác nhưng ít nhất người ta cũng nói nếu có thời gian sẽ đến cuộc điện thoại này của hạ an lan khiến tâu ngưng mi cảm giác có lẽ ấn tượng của hạ an lan đối với cô cũng không tệ đến vậy nếu không sao lại chủ động gọi điện cho cô cô mừng thầm giống như một học sinh trung học đi trên đường nhìn thấy nam sinh mà mình thầm yêu nói một câu trở về nhà đã có thể vui vẻ cả một tháng điện thoại rung lên có một tin nhắn gửi đến tâu ngưng mi mở ra xem cô vui suýt nữa từ trên giường lăn xuống đất là hạ an lan gửi đến cô tràn đầy mong đợi mở ra thư viết bốn chữ không được thức khuya một tin nhắn chỉ có bốn chữ xem ra rất bình thường vô vị nhưng đủ để khiến tâu ngưng mi vui mừng chạy khắp một vòng nam hồ tô thành tâu ngưng mi kích động khi g õ chữ tay đều run cầm cập cô trả lời nói em đã chuẩn bị ngủ rồi thật đó chẳng lâu sau hạ an lan trả lời lại cho cô nhưng sao cảm giác em đang bỏ trên giường lăn tới lăn lui vậy t h ấ u ngưng mi kinh ngạc ngồi dậy sao anh lại biết ngón tay cô nhanh chóng ấn mấy chữ anh có thiên lý n h ã n ả hạ an lan đúng vậy anh ngồi dựa lưng trên giường trước đây giờ này nếu anh chưa ngủ thì đang xem văn kiện nếu không phải xem văn kiện thì đang tăng ca học hành nếu không phải học thì đang đọc sách nhưng hôm nay anh lại cầm điện thoại dùng một tay đang gửi tin nhắn với một cô gái chuyện như vậy nếu trước đây bảo anh làm chắc chắn anh sẽ khịt múi khinh bỉ hơn nữa kiên quyết không làm nhưng bây giờ đúng là thế sự khó đoán tâu ngưng mi cười thành tiếng hì hì vậy đợi lần sau khi gặp mặt nhất định em phải xem cho rõ thiên lý nhãn của anh nghĩ đến bây giờ hạ an lan đang cầm điện thoại nhắn tin với cô tâu ngưng mi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi anh ấy đúng là chẳng giống người sẽ làm những chuyện như vậy chút nào vậy lần này có phải là lần đầu tiên của anh ấy không có phải là việc anh chỉ làm với một mình cô không trên mặt tâu ngưng mi hiện lên một nụ cười ngốc n g ế c h hạ an lan trả lời cô ừ n anh cho phép em sờ thử một chút tâu ngưng mi nhìn tin nhắn hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ hửng lên của mình sờ cô không cho phép có suy nghĩ không thuần khiết như vậy nhưng nhưng từ này đúng là có rất nhiều nghĩa thật khó bảo cô không được nghĩ đến nghĩa khác sáng hôm đó thức dậy trong vòng tay anh cô gối đầu trên vai anh tay sờ vào ngực anh nói thật là thân hình của anh rất đẹp đó là kiểu mặc quần áo thì gầy cởi bỏ quần áo thì đầy cơ bắp thật muốn được sờ một chút cô đang định soạn tin nhắn trả lời hạ an lan nhưng anh lại gửi một tin nhắn đến được rồi đ ừ n g đùa nữa mau nhắm mắt ngủ đi nghe thấy chưa tâu ngưng mi cắn môi không muốn ngủ thật muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện đầy tình cảm như thế nhưng nam thần đã nói như vậy rồi cô chắc chắn phải nghe lời tâu ngưng mi trả lời nói biết rồi em đã nằm xuống rồi em ngủ đây anh cũng vậy nhé ngủ ngon hạ An lan ngủ ngon tâu ngưng mi nắm chặt điện thoại trong tay không tắt máy chuông và rung đều không tắt cô muốn đ ợ i xem hạ an lan có còn gửi tin nhắn đến không nhưng đã hơn một tiếng trôi qua cũng không có động tĩnh cô đã buồn ngủ đến ngáp dài chảy nước mắt mí mắt cũng không mở nổi nữa t ô u ngưng mi nói với điện thoại xem ra sẽ không gửi nữa rồi đi ngủ ngủ ngon thiện tay cô nhét điện thoại xuống dưới gối trở mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc ngủ không biết đã mơ thấy giấc mơ đẹp gì khoe miệng cứ t u é t t u é t nước miệng cũng chẳng cả ra chương 840, dù cô ấy vào cái bẫy của mình hạ an lan đặt điện thoại xuống dưới ánh đèn biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng anh dựa vào đầu giường không cử động ở trước mặt tâu ngưng mi anh đã làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến cũng tưởng rằng mãi mãi sẽ không làm nếu một lần là trùng hợp vậy hai lần ba lần chính là anh cố ý làm từ sau lần đầu tiên gặp cô anh đã bắt đầu chủ ý đưa cô vào cái bẫy của chính mình cho đến bây giờ hiệu quả hình như cũng tạm được đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ hạ an lan tắt cái đèn trên đầu giường nằm xuống có lẽ do trở về nơi bản thân sống từ nhỏ đến lớn tâm trạng không có bất kỳ lo lắng gì tâu ngưng mi đêm nay ngủ cực kỳ ngon một giấc đến lúc trời sáng mở mắt vừa hay đã chín giờ ba mẹ cô đều không gọi cô biết cô đã mệt để c ô ngủ đến khi nào tỉnh dậy thì thôi tâu ngưng mi vươn đôi vai lười biếng bước xuống giường lật lại tủ quần áo trước đây ngắp dài bước ra khỏi cửa ông tô đang ở trong vườn chơi với c h ú chim h ỏ a mi của ông nhìn thấy cô bước ra mi mi dậy rồi à có đói không bà tô đứng dậy mi mi con đánh răng xúc miệng trước đi lát nữa sẽ ăn cơm chào buổi sáng ba mẹ ba mẹ đã ăn gì chưa ba mẹ ăn rồi con mo đi đánh răng đi chỉ khi t ô ngưng mi ở đây mới được cưng chiều như công chúa chẳng cần làm gì hết sau khi mở mắt chỉ cần chỉnh trang bản thân cho tốt sau đó cô muốn ăn gì muốn chơi gì cần gì cả nhà mọi người đều đưa đến trước mặt cô bữa sáng bà tô làm rất thịnh soạn p h à m l à các món mà tâu ngưng mi thích bà đều làm hết các anh con nói chưa sẽ trở về tâu ngưng mi nhìn thấy bữa sáng toàn những món ngon mà cô yêu thích sắp chảy nước miếng bánh bao hấp của t ô thành cô đã thèm lâu rồi cô cẩn thận từng chút gắp lớp da mỏng như giấy bỏ vào b á t con nói với các anh con nếu bận việc thì không cần về cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì bà tô gắp thức ăn cho con gái nào con nếm thử bánh bao trứng sữa này xem sao có thể nói không phải chuyện lớn chứ nhà chúng ta còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao c o n đó vẫn còn là một đứa bé chuyện này con không hiểu chuyện ly hôn này dù chỉ một ngày bà tô cũng không muốn đ ợ i chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong thanh xuân của con gái quý báu không thể cứ để chuyện này tiếp tục lãng phí mãi được đúng rồi sáng nay tiểu h a i có gọi điện đến tìm con hỏi con đã dậy chưa nhưng lúc đó con vẫn còn ngủ con bé cũng không để mẹ gọi con sáng nay nhiếp thu xính gọi điện tìm tâu ngưng mi cô ấy chính là lo cô vẫn chưa ngủ đã ạ gì nên không dám gọi di động cho cô tiểu h a i tìm con à, vậy cho gọi điện lại cho em ấy tâu ngưng mi bỏ đũa xuống định bước đi con vội cái gì chứ ăn xong bữa sáng đã ra được ăn xong bữa sáng tâu ngưng mi vội vã về phòng gọi điện lại cho nhiếp thu xính nhiếp thu xính hỏi cô về nhà rồi tối qua có phải nghỉ ngơi rất tốt không tin tức của em cũng nhanh nhẹn thật nhanh như vậy đã biết chị về nhà rồi anh em nói với em em gọi điện cho anh ấy anh ấy nói chị về rồi em nghe giọng điệu của anh ấy hình như vẫn không nỡ xa chị sáng nay nhiếp thu xính gọi điện cho hạ an lan trước từ miệng anh biết được tin tâu ngưng mi đã về nhà cô truy vấn hạ an lan không ít vấn đề nhưng anh chỉ trả lời mập mờ nhưng người có thể khiến anh cô trả lời mập mờ như thế cũng đã đủ rồi nếu anh cô thật sự không có ý gì với tâu ngưng mi anh chắc chắn đến việc nhắc đến cũng không muốn nhắc chương 841, chị quyết định ly hôn anh em không thể không có công tâu ngưng mi nhớ lại tối qua sau khi cô và hạ an lan nói chuyện qua điện thoại con gửi nhiều tin nhắn như vậy trong lòng cô đã mở cờ trong bụng rồi tiểu h ái em đừng nói đùa anh ấy bận như vậy làm gì có tâm trạng nghĩ việc khác nhiếp thu xính cười nhạo nói em vẫn chưa nói gì mà chị đã nghĩ đến việc khác rồi từ trực giác của một người con gái cho thấy nhiếp thu xính đã có thể xác nhận sơ lược trong ba ngày qua anh cô và tâu ngưng my đã xảy ra gian tình ồ anh cô nhìn nghiêm túc như vậy không ngờ tốc độ cũng rất nhanh mặt tâu ngưng mi nóng lên em lấy chị ra đùa ạ cô lo lắng nhiếp thu x i n h cứ tóm lấy cô không đồn g liền đổi đề tài nhưng tiểu h ái chị đã quyết định rồi chị muốn ly hôn tối qua ăn tối xong chị đã nói với ba mẹ chị rồi họ đều ủng hộ chị ly hôn trong điện thoại nhiếp thu x i n h phát ra một tiếng kêu kinh ngạc ôi tuyệt quá em thật sự muốn chúc mừng chị đi đến bước này con đường sau này của chị sẽ dễ đi hơn nhiều tất cả mọi người đều quan tâm chuyện tâu ngưng mi có chịu ly hôn hay không vốn cứ tưởng phải nỗ lực trong thời gian dài không ngờ đã nhanh chóng thành công như vậy tâu ngưng mi ngồi trên ghế dựa trong phòng mình dựa ra sau chị cũng cảm thấy vậy cuộc sống sau khi ly hôn chắc chắn tốt hơn cuộc sống trước đây tối qua chị còn nghĩ chị thật sự đúng là quán ốc vốn có thể sống dễ dàng hơn cũng có thể để đôi cậu nam nữ đó thấy kết quả lại khiến bản thân sống vất vả như vậy nhiếp thu xính vui vẻ nói không sao bây giờ quyết định vẫn chưa muộn chị từ chỗ anh em về đã quyết định ly hôn xem ra anh em không thể không có công tâu ngưng mi có thể nghĩ thông quyết định ly hôn cô thật sự vui mừng cho chị ấy nhưng điều khiến cô vui hơn là thấy tình cảm giữa mi mi và anh cô có tiến triển xem ra công tác trợ giúp của họ cũng không nguồn phí hai ông bà nhà họ hạ vừa nghe cô nói tâu ngưng mi muốn ly hôn liền tụ họp lại muốn nghe xem hai người họ nói thế nào bà hạ kích động muốn hỏi ngay chuyện này rốt cuộc như thế nào tâu ngưng mi vốn nói bản thân muốn ly hôn là không muốn nhiếp thu xính nhắc đến hạ an lan nhưng bây giờ vẫn đổ sang người anh rồi tiểu ái em đừng nói b ậ y tuy một vài câu của anh ấy cũng ảnh hưởng đến chị nhưng chị có thể nghĩ thông hoàn toàn phải cảm ơn em nếu không phải lần trước em nói bảo chị đứng trên góc nhìn của thính phong để suy xét chuyện này có thể chị vẫn chưa nghĩ thông đâu em không dám nhận em chỉ nói vài câu nếu không phải lúc đó trong lòng chị đã có suy nghĩ này em có nói thêm cũng vô dụng xem ra lần này anh em đã làm được một việc tốt rồi đến hải thành một chuyến sống chung với anh cô ba ngày sau đó về nhà mẹ để đã nói muốn ly hôn nếu chuyện này nói không có gian tình mầm giá nhỏ trong bụng cô cũng chẳng tin tâu ngưng mi đỏ mặt têu lên nói tiểu ái được em không nói đến anh ấy nữa là được chứ gì chị muốn ly hôn vậy nhạc bằng trình trở về dành gia sản nhà họ nhạc với chị thì sao chị chuẩn bị ứng phó thế nào nói đến điểm này tâu ngưng mi nghiêm túc nói b à chị các anh chị sẽ nghĩ cách giúp chị xử lý gia đình chị cũng không phải dễ ước hiếp tiền của nhạc gia trị có thể chẳng cần đồng nào nhưng nhạc bằng trình càng không thể có tất cả đều là của con trai chị hắn một đồng cũng đừng hỏng c ấ p đi đúng như vậy mới đúng tên khốn đó nếu muốn lấy tiền thì chẳng có cửa chỉ cần hắn dám về nước tuyệt đối sẽ không tha cho hắn chương 842, không thể để đôi cậu nam nữ đó phóng k h o a n quá nhiếp thu xính tán đồng cách làm của tâu ngưng mi những chuyện hay chiếu trên tv sau khi ly hôn không cần một đồng tiền của nhà họ phải đi có tự tôn có cốt khí hạ hạ đều là giả tạo tên khốn đó ở nước ngoài dẫn theo vợ bé tiêu dao khoái lạc vứt bỏ vợ con rõ ràng là một tên khốn cần phải băm vằm thành từng mảnh dựa vào đâu mà phải đưa ra sản cho hắn dựa vào đâu để hắn và kẻ thứ ba đó sống phong khoáng như thế chứ ban đầu hôn nhân của cô và yến tùng nam khiến nhiếp thu xính căm hận tất cả đàn ông khốn trên đời này nếu không phải trên người yến tùng nam chẳng có một đồng nào nhiếp thu x i n h thật muốn bắt hắn đền đến khuynh gia bại sản tâu ngưng mi cười nói cảm giác như em còn hận hắn hơn chị nữa có ba và các anh chị ở đây nếu hắn dám về nước chắc chắn đừng hỏng đi được nữa có việc gì cần chồng em giúp chị cứ nói được đến lúc đó nhất định sẽ tìm các em tâu ngưng mi lại hỏi thăm em bé trong bụng nhiếp thu x i n h thế nào rồi sức khỏe thế nào hai ngày nay khẩu vị có tốt không hai người thảo luận đến vấn đề dưỡng thai này một lúc đợi đến lúc cả điện thoại cũng nóng lên mới n ỡ c ố máy tâu ngưng mi đặt điện thoại xuống tâm trạng vui đến mức như s ắ p bay lên cô cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt có b ạ n thân còn có người đàn ông mình thích tuy chỉ là yêu thầm nhưng cuộc sống trở nên phong phú vui vẻ hơn giống như trước mắt đã trẻ hơn nhiều được sống lại một cuộc sống mới vậy cuộc sống trước đây của cô cô cảm thấy rất tạm b ỡ có hay không có tình yêu cũng không sao dù gì dù cho có tái hôn cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chi bằng cứ như vậy qua một ngày tính một ngày vậy cứ thế mãi đến ngày cô chết nhưng thật không ngờ số mệnh sau nhiều năm kết hôn của cô lại xảy ra chuyển biến như vậy so sánh với những ngày tháng bây giờ trước đây đúng là chẳng khác gì cái sắc không hồn tâu ngưng mi từ nhỏ đến lớn chẳng có bạn bè gì cũng chẳng có bạn thân một người duy nhất cô cho đó là bạn kỳ thực vốn chỉ đang lợi dụng cô cô gái đó cũng giống như cô được gả đến l à thành được như ý nguyện trở thành thiếu phu nhân của h à môn nếu không phải vì con trai cô ấy cũng không tệ còn có quan hệ rất tốt với thính phong cô cũng chẳng muốn để ý đến cô ấy nghiêm túc mà nói nhiếp thu sính là người bạn thân đầu tiên của cô hạ ra điện thoại vẫn chưa đặt xuống hai ông bà hạ ra đã vội nắm lấy tay nhiếp thu sính hỏi tiểu h ái lúc nãy con nói mi mi đã quyết định ly hôn có phải là thật không nhiếp thu xính gật đầu vâng ạ chị ấy chính miệng nói với con chuyện này không biết anh con đã biết chưa con phải báo ngay với anh ấy một tiếng bảo chuyện này anh giúp đỡ thêm cho chị my trước mặt chị ấy tiếp tục dành hảo cảm được được con mau báo cho alan n đi, nói không chừng lần này chuyện của chúng có thể thành thật nhiếp thu xính cười nói con cảm thấy chỉ cần không có sự cố ngoài ý muốn chắc sẽ có thể thành anh con có ý với chị my chị my đối với anh con không thể không có ý theo cô thấy hai người rất xứng đôi quan trọng là hai người đều có ý với nhau chỉ là đều chưa chịu nói ra thôi thật ra nhiếp thu xính rất hiểu tâm trạng của tâu ngưng my vì cô cũng từng trải qua cục diện như thế có lẽ trong lòng chị my đang nghĩ trước khi chị ấy ly hôn xong chị ấy không thể bàn chuyện tình cảm với anh cô đây là không tôn trọng anh ấy cũng là không tôn trọng chính mình cũng giống như ban đầu trước khi cô và yến tùng nam ly hôn bất luận thế nào cũng không dám tiếp nhận tình cảm của du dực đồng thời các cô cũng tự ti vì các cô đã kết hôn còn có con riêng còn họ thì lại quá ưu tú chương 843, m i ệ n g thì nói không có gì nhưng trong lòng lại rất để ý lúc này nhiếp thu sính là một người t ừ n g trải cô không lo lắng lắm nhưng khi tâu ngưng mi nói ra hai chữ ly hôn này thật ra cô đã chọn con đường phải đi sau này của mình cô muốn ly hôn gút mắt trong lòng đã được tháo bỏ cô muốn từ bỏ những ngày tháng trước đây bắt đầu cuộc sống mới nhiếp thu xính gọi điện cho hạ an lan a l o anh tối qua anh đã gọi điện cho chị my chưa hạ an lan trần trừ một lúc gọi rồi vậy chị ấy có nói anh biết một chuyện không chuyện gì nhiếp thu xính cô ý nói xem ra anh chưa biết rồi chuyện quan trọng như vậy chị my lại không nói với anh hạ an lan đặt cây bút máy trên tay xuống cười nói được rồi đừng thừa nước đục thả câu nữa chuyện gì vậy nhiếp thu xính lén cười một tiếng tối qua chị my đã nói với bác trai bác gái tô ra chị ấy muốn ly hôn chị ấy đã quyết định rồi chuyện này anh không biết sao hạ an lan nhữ mày cô ấy thật sự nói thế à ừ n nói rồi em vừa gọi điện cho chị ấy chị ấy chính miệng nói với em chị ấy quyết định ly hôn với nhạc bằng trình không tin anh có thể tự gọi điện hỏi chị ấy chỉ là em rất hiếu kỳ là tối qua hai anh chị đã gọi điện rồi nhưng sao chị ấy lại chẳng nói với anh bây giờ nhiếp thu xính đang rất muốn thấy dáng vẻ không vui của anh cô sáng nay gọi điện còn ấp á ấp úng không chịu nói rõ bây giờ đã biết sốt ruột chưa hạ an lan c h ầ m tư tối qua thời gian anh và cô nói chuyện điện thoại nhắn tin cũng không phải ít nhưng cô lại không nói với anh điều này khiến tâm trạng hạ an lan không vui sao cô lại không nói với anh cảm thấy không cần thiết sao hạ an lan bình tĩnh nói cô ấy cũng không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói với anh dù gì bây giờ anh và cô thật sự chẳng phải quan hệ gì nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng nhiều hơn bạn bè bình thường một điểm họ đã trải chăn dưới đất ngủ cùng nhau một đêm giọng nhiếp thu xính khoa chương nói sao em lại nghe như câu này của anh có một chút vị chua vậy có người không vui rồi anh à anh nói thật đi rốt cuộc anh có thích chị my không bên đây anh còn rất nhiều việc phải xử lý đợi t a làm anh gọi điện cho em có được không hạ an lan ý đồ muốn kết thúc câu chuyện được rồi nếu anh đã nói vậy em cũng không thể ép anh có phải không nhưng anh có cần cứ gọi điện cho chị my tự mình hỏi rõ không được rồi em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt đi qua vài ngày anh bận xong sẽ đi thăm các em ừ em biết rồi cúp điện thoại hạ an lan nhìn đống văn kiện trước mắt đột nhiên không có tâm trạng làm việc nữa cô quyết định muốn ly hôn chuyện quan trọng như vậy tối qua lại chẳng nhắc đến chữ nào với anh hạ an lan bóp bóp chán tự cười nhạo mình một cái từ lúc nào anh đã học thói suy tính thiệt hơn này rồi cảm giác này thật khó chịu chỉ là cô muốn ly hôn vậy tất nhiên cần nhạc bằng trình trở về đến lúc đó chắc mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nhạc bằng trình hai tròng mắt hạ an lan đen lại nghĩ đến không bao lâu nữa sẽ có thể gặp mặt tên khốn này rồi thư ký gõ cửa bước vào thị trường bên phía mỹ đã có tin tức rồi nói thư ký đặt số tư liệu vừa nhận được trước mặt hạ an lan chu phu nhân đó lúc trẻ đã ra nước ngoài vì có thù gắn cũ với hạ gia cộng thêm bà ấy năm xưa bà ấy từng thích lao tiên sinh nên luôn ôm hận trong lòng nói như vậy bà ấy bắt tay với hạ như sương gây ra chuyện xấu hai mươi năm trước đã có đủ lý do rồi hạ an lan bây giờ bà ấy thế nào t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố con tiện nhân này dám cắm sừng hắn năm đó sau khi bà ấy đến mỹ dựa vào tuổi trẻ và dung mạo gả cho thủ lĩnh của một băng xã hội đen nay đã hiển nhiên trở thành nữ đương gia của băng xã hội đen đó thủ đoạn vô cùng gian ác hơn nữa là một người rất đa nghi đi về đều có rất nhiều bảo vệ và có quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương tóm lại muốn giải quyết người phụ nữ đó ở nước ngoài hoàn toàn không dễ dàng nói như vậy hạ an lan đã hiểu rõ anh cười lạnh hóa ra là vậy chẳng trách dám ra tay với tiểu h ái hạ an lan bất luận đối phương là ai bất luận sau lưng bà ta có to lớn thế nào vụ án năm đó anh nhất định sẽ lật lại dù cho phải lòng trời lỡ đất cũng phải làm lần này thanh tẩy tập đoàn tàng gia anh đã khiến nhiều người tức giận nhưng chuyện này không quan trọng chỉ cần có thể tóm lấy kẻ đứng sau chuyện năm xưa để chúng chịu trừng phạt thích đáng tất cả những gì anh làm đều xứng đáng trước mắt giải quyết tàng gia cũng xem như rất thuận lợi những kẻ nên bắt cũng đã lần lượt xa lưới nhân vật trung tâm cũng đã bị khống chế anh sẽ không giống nhiều năm trước xử lý chu gia cho họ cơ hội phản công lúc này bên bờ thái dương xa xôi ở nước mỹ trong nhà nhạc bằng trình có một vị khách đến một người lạ các bạn đều không biết cũng chưa từng gặp qua sau khi nghe xong lời của đối phương kinh ngạc nói bà nói gì tâu ngưng mi lại tìm người đàn ông khác cô ấy ngoại tình à tuyệt đối chính xác không biết trước đây cậu có biết hạ gia luôn có quan hệ rất tốt với tô gia không người đàn ông mà cô ấy ngoại tình chính là con trai trưởng của hạ gia hạ an lan hiện tại là thị trưởng hải thành anh tuấn trẻ tuổi tay nắm trọng quyền một tân quý quyền thế rất mạnh không cậu ấy không phải tân quý cậu ấy còn trẻ nhưng đã vượt hơn hẳn những người cùng tuổi qua vài năm nữa quyền lợi trong tay cậu ta sẽ vượt lên rất nhiều người chàng trai ưu tú như vậy tôi nghĩ không có cô gái nào không thích gả cho cậu ấy gần như có thể có được tất cả nhạc bằng trình không phải tên ốc lần đầu tiên hắn gặp người này hắn sẽ không dựa vào lúc không có chứng cứ gì mà tin tưởng bà ấy cũng không phải là tin tưởng tâu ngưng nguy mà là lo lắng người trước mặt hắn sẽ hại hắn tôi dựa vào đâu phải tin bà đinh phù bên cạnh hắn chu đáo vô vô cánh tay của hắn bằng trình khoan h ắ n g ộ i em nghĩ vị phu nhân này đã chủ động tìm đến có lẽ bà ấy có chứng cứ gì đó một đôi tay gầy gò khô khốc lấy một bức ảnh ra tự cậu xem sẽ biết trên bức ảnh là cảnh hạ an lan ở cùng với tâu ngưng m i ở sân bay ngày tháng đúng vào mấy hôm trước từ thủ đô bay đến hải thành sau khi xuống máy bay tâu ngưng m i bất cẩn ngã vào vòng tay của hạ an lan được anh ô m g chọn từ bức ảnh cho thấy tuấn nam mỹ nữ tư thế thân mật giống như hai người đang yêu thương tham thiết rất đẹp đôi người không biết nội tình nhìn thấy chắc chỉ nói một tiếng một cặp tình nhân thật xứng đôi nhạc bằng trình cầm bức ảnh vừa nhìn đã nhận ra tâu ngưng mi hắn vốn còn bình tĩnh vừa nhìn thấy bức ảnh đã không kìm được tức giận đến mức tay cũng run lên mang lớn tâu ngưng mi con tiện nhân này lại dám làm ra việc như vậy cô ấy dám cắm sừng cho hắn dân phụ không biết xấu hổ lúc mang tâu ngưng mi nhạc bằng trình vốn không từng nghĩ đến việc bản thân mình cũng là một gian phu vô liêm s ỉ nhất hắn lừa hôn lại ngoại tình khi vừa kết hôn xong vứt bỏ vợ đang mang thai không lo đưa vợ bé ra nước ngoài nhiều năm ở nước ngoài tiêu dao tự tại đâu thèm quản mẹ con tâu ngưng mi sống chế thế nào chương 845, không chịu nổi cô đơn tìm trai lạ hắn ngoại tình thì có thể đường đường chính chính nói hắn đang theo đuổi tình yêu đích thực nhưng nếu tâu ngưng mi tìm đàn ông đó lại là dâm phụ vô liêm s ỉ đến trình độ này đúng là hiếm thấy nếu nói trên đời này còn từ nào vô s ỉ hơn chữ đàn ông khốn nạn không vậy đó chính là ba chữ nhạc bằng trình hắn không thích tâu ngưng mi hắn tức giận chỉ là vì hắn cảm thấy mất mặt trước đây hắn ở bên ngoài sung sướng vợ của mình ở trong nước an phận nuôi con trai cho hắn hắn ở nước ngoài dẫn theo tình nhân sống cuộc sống vui vẻ nhưng bây giờ nhìn bức ảnh hắn cảm thấy thể diện của một người đàn ông bị khiêu khích hắn cảm giác bị người khác cắm sừng nên hắn tức giận đinh p h ủ ngồi một bên tận tình an ủi bằng trình khoan hăng tức giận chỉ là một bức ảnh thôi cũng không thể nói lên điều gì có lẽ chị my chỉ không cẩn thận trượt chân thôi thì sao trượt chân thôi chính xác không chút sai lệnh ngã vào lòng của một người đàn ông việc này đinh phủ rất giỏi rất biết cách làm à không nói còn được à vừa nói ngược lại càng khiến nhạc bằng trình lửa giận càng bùng cháy hơn mắt anh vẫn chưa ngủ em nhìn bức ảnh xem đôi cậu nam nữ này giữa ban ngày ban mặt cũng không biết tự kiềm chế đây là sân bay mà đồ tiện nhân không biết xấu hổ anh vốn còn tưởng ít nhất tả còn biết cái gì là phu đức không ngờ chẳng qua cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì lúc đinh phù nghe thấy hai chữ phu đức trên mặt đã cứng đờ một chút đây là thời đại gì rồi còn tư tưởng cổ hủ như thế chứ ở nước ngoài sinh sống đã hai mươi năm không ngờ tư tưởng vẫn như trước đàn ông nên tam thê tứ thiếp phụ nữ thì không thể ngoại tình cũng đủ thật đấy nhưng cũng may hắn là loại người này nếu không ả cũng đã không thể dụ dỗ hán đinh phù liếc tấm hình đó một cái có chút đắc ý cũng may ả ngốc tâu ngưng mi này không chịu được cô đơn tìm trai lạ cuối cùng có thể cho nhạc bằng trình một lý do về nước dành tài sản nhạc ra rồi chỉ là ả nhìn thêm hạ an lan đang ôm chặt tâu ngưng mi mấy cái cũng chẳng trách tâu ngưng mi chịu sống như quả phụ nhiều năm như vậy cũng không nhịn được lại gục ngã trước mặt người đàn ông này nếu là ả ả cũng nhịn không được cao to tuấn tú dịu dàng lại là thị trưởng người đàn ông như vậy cô gái nào có thể dằn lòng được chứ n ó n tay của đinh phủ đan lại với nhau người đàn ông tốt như vậy sao lại để một tả ngốc như t ô n g ngưng mi gặp được chứ đôi mắt đục ngầu của người đối diện đột nhiên hiện lên nét khinh thường loại đàn ông không có tiền đồ lại còn chủ nghĩa nghiêm trọng đúng là khiến người khác phát ói nếu không phải muốn lợi dụng hắn bà ta thật phát tởm chẳng muốn giao lưu với loại người này gian phu này tôi có biết trước đây tôi chỉ nghe nói chỉ là chưa từng gặp không ngờ hắn cả tiểu phụ nữ đã kết hôn như tâu ngưng mi cũng rụ rỗ hừ còn là thị trưởng là nhân viên quan trọng của chính phủ nhạc bằng trình mắng tâu ngưng mi và hạ an lan một trận rồi mắng luôn cả ông bà tô mắng họ không biết dạy con gái tâu ngưng mi làm những chuyện xấu h ổ như vậy họ lại không phản đối gì sau khi mắng xong vẫn chưa hả giận lại lôi ông bà hạ ra mắng những lời lẽ khó nghe đều nói ra hết đinh phủ ở một bên ngồi nghe cũng cảm thấy mất mặt trước đây ả còn trẻ cảm thấy loại người như nhạc bằng trình tài phú có tiền bám lấy hắn sau này nửa đời còn lại sẽ có thể cơm no háo ấm bước vào cuộc sống vinh hoa phú quý thế nên ả bất chấp thủ đoạn nhiều năm qua ả sống với nhạc bằng trình ở nước ngoài cũng đi theo hắn ra vào những nơi sang trọng thời gian lâu dần ả cảm thấy bản thân đúng là trở thành phu nhân t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi sáu cậu chỉ cần khiến ả thân bại danh liệt ả cũng cảm thấy con người nhạc bằng trình cũng không tệ có tiền đối với ả cũng xem như rất say đắm hơn nữa tướng mạo cũng không tệ bình thường ra ngoài không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ả ả vẫn luôn dương dương tự đắc nhưng hôm nay không biết vì sao nhìn người đàn ông trên ảnh s o n g nhìn lại nhạc bằng trình cao thấp đã lập tức so sánh thấy rõ thế nên con người luôn sợ so sánh một khi đã so xấu đẹp đều được đem bày ra rõ ràng cả cũng chẳng trách người ta là thị trường còn hắn chỉ là một phế vật cậy trong nhà có chút tiền chẳng làm nên trò chống gì tuy nói mấy năm nay hắn ở nước ngoài chẳng làm gì cả nguồn gốc cung cấp cuộc sống cho hắn vẫn là từ nhạc ra chỉ là hắn không thể trở về không thể kế thừa gia sản nhưng cuộc sống vẫn không cần lo lắng gì nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một phế vật trong lòng đình phủ có chút hối hận năm xưa à không hiểu biết cứ tưởng đàn ông như nhạc bằng trình đã rất tốt rồi bây giờ mới biết hắn so với hạ an lan cả phân cũng không bằng nhạc bằng trình chỉ biết tức giận đâu biết trong lòng đình phủ giờ đã ghét bỏ hắn sau khi hắn mắng hết những người có thể mắng cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút sao tại sao bà lại nói tôi biết những chuyện này bà muốn làm gì vì tôi có thủ với hạ gia nhạc bằng trình lập tức truy hỏi bà có t h ủ với hạ gia bà nói tôi biết những việc này vậy chẳng phải bảo tôi giúp bà đi tìm hạ an lan đánh hắn một trận sao cậu đi tìm hạ an lan báo thủ tìm cái chết sao nhạc bằng trình tức giận cắn răng bà hôm nay tôi nói mấy việc này với cậu chẳng qua chỉ là muốn liên thủ với cậu lẽ nào cậu không muốn lấy lại gia sản thuộc về cậu sao đối với cậu mà nói còn lý do nào khác tốt hơn lý do này sao hơn nữa dù cho cả đời này cậu cứ sống ở nước ngoài sau đó để mặc t ô n g ngưng mi thông đồng với hạ an lan bá chiếm ra sản vốn thuộc về cậu sao nhạc bằng trình đương nhiên biết lý do này là tuyệt nhất chẳng có lý do nào tốt hơn cái này ban đầu ba của hắn và t ô n g ngưng mi lập một hợp đồng nếu t ô n g ngưng mi yêu cầu ly hôn hoặc có quan hệ với người đàn ông khác vậy hắn sẽ có thể về nước đây là thời cơ tốt nhất để hắn trở về đòi lại tất cả vừa n ã y nhạc bằng trình còn đang nổi giận nhưng giờ vừa nghĩ đến sắp được về nước gia sản to lớn của nhạc gia cũng sắp rơi vào tay hắn hắn đã không kìm được vui vẻ trở lại hắn nên cảm ơn tâu ngưng mi cảm ơn cô đã không chịu được cô đơn mà ngoại tình mới cho hắn cơ hội tốt như vậy chỉ là người này đến quá đường đột hắn không thể tin tưởng hoàn toàn huống hồ bà ấy muốn gì hắn vẫn chưa biết bà không cần tôi đi tìm hạ gia báo thù chỉ muốn tôi về nước đòi lại gia sản không sai cậu không cần làm gì khác chỉ cần trở về đòi lại tài sản của nhạc gia đương nhiên cậu phải dốc hết tinh lực nhắm vào tâu ngưng mi khiến cô ấy thanh bại danh liệt không thể sống tốt là đủ rồi ba có thù với hạ gia nhưng lại bảo tôi nhằm vào tâu ngưng mi ba có ý gì chứ đinh phủ ở một bên thật cảm thấy mắt mặt thay cho nhạc bằng trình nếu t â ngưng mi và hạ an lan đã đến với nhau vậy nhằm vào tô gia cũng chính là nhằm vào hạ gia hơn nữa đến lúc đó sau khi chuyện xấu của tâu ngưng mi và hạ an lan truyền ra ngoài tiền đ ồ của hắn dù cho không thể hoàn toàn trôn vùi nhưng cũng sẽ gặp chướng ngại dù gì một quan viên cuộc sống cá nhân nhất định phải sạch sẽ nhưng hắn lại có quan hệ mật thiết với một người phụ nữ đã có chồng nếu bị kẻ thù chính trị nắm được còn không gây chướng ngại trên mặt này cho hắn sao Chuyện này... lớn bé như thế nào đều xem các người vận dụng như thế nào chương tám trăm bốn mươi bảy anh cũng vậy đ ừ n g rời xa em có được không đây là một chuỗi phản ứng dây chuyền trở về đòi gia sản đối phó t ô n g ngưng mi chỉ là phần dạo đầu mà thôi đinh phù nhìn người đối diện một cái vừa khéo nhìn vào đôi mắt đục ngầu của bà ấy doa đến ả vội vã cúi đầu tôi có ý gì cậu không cần quản hôm nay tôi đến đưa tin cho cậu cậu muốn trở về thì trở về nếu cậu muốn làm rùa rụt dù đầu vậy chẳng ai cản cậu được b à những việc cần nói tôi đã nói hết rồi có muốn về hay không là chuyện của cậu nhạc bằng trình trơ mắt nhìn người lạ mặt đó rời đi cái bà lao chết thế này từ đâu chui ra vậy đến nhà anh còn dám hung hăng như vậy đinh phủ khuyên đ ủ nói em thấy bà ấy không phải người bình thường anh xem chiếc xe mà bà ấy ngồi kìa còn có đám vệ sĩ đi theo lúc nãy em nhìn thấy trên thắt lưng mấy tên vệ sĩ đó ai cũng có một cái h ộ chắc chắn có súng nhạc bằng trình sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi súng đinh p h ù gật đầu em thấy họ giống như người của bốn sắc mặt của nhạc bằng trình lại trắng hơn một chút trong lòng đinh p h ù đang mắng một câu phế vật nhưng trên mặt tả lại thể hiện nét mặt lo lắng bằng trình anh cảm thấy tin tức của bà ấy đưa đến có thật không chị my thật s ự s ẽ phản bội anh sao nhạc bằng trình h ư m lạnh một tiếng chắc chắn là thật bức ảnh này không phải giả hơn nữa em nhìn xem quần áo và tuổi tắc của tâu ngưng mi chắc chắn là ảnh chụp gần đây thiện nhân này dám ra ngoài ngoại tình cô cứ đợi đấy cho tôi vậy ý anh là chúng ta phải về nước à, trong lòng đinh phù có hơi kích động ở nước ngoài có tốt nhưng tiền của nhạc ra đều ở trong nước cả tập đoàn nhạc thị nếu nhạc bằng trình có thể lấy lại hết vậy ả sẽ có thể trở thành phu nhân nhạc gia chân chính vừa nghĩ đến chẳng bao lâu nữa ả sẽ có thể thay thế tâu ngưng mi, trong lòng đinh phủ đã bắt đầu kích động nhạc bằng trình căm hận nói đương nhiên phải về hơn nữa phải nhanh nếu còn không về tiện nhân đó nói không chừng sẽ thông đồng với hạ an lan chuyển nhượng gia sản anh tuyệt đối không để tiền của nhạc gia rơi vào túi của đôi gian phu dâm phụ đó nhạc bằng trình nói những lời lẽ chính nghĩa nhưng khuôn mặt xấu xỉ bị ổi của hắn càng khiến người khác kinh tởm đinh phủ dằn sự kích động trong lòng xuống nắm lấy tay nhạc bằng trình nhìn hắn ừm em ủng hộ anh lần này là chị my làm sai ban đầu đã ký hợp đồng chúng ta không về nước chị ấy thành thật ở lại nhạc ra nhưng bây giờ là chị ấy thất tín chẳng trách chúng ta được đúng là cô ta không biết xấu hổ nếu trách phải trách chính cô ta vậy khi nào chúng ta về trong hai ngày nay bí mật trở về tạm thời không thể để cô ta biết được chúng ta phải có đủ chứng cứ mới có thể khiến cô ta không thể phản bác nhạc bằng trình đã nghĩ kỹ phải làm thế nào về nước trước sau đó tìm thám tử tư điều tra chuyện t ô n g n g ư n g m y và hạ an lan có quan hệ bất chính trước tốt nhất có thể bắt gian tận giường nếu có thể c h ụ p được ảnh thì càng tốt đến lúc đó không tin chúng còn có không ngoan ngoãn nghe lời đinh phù gật đầu. Được. Em nghe anh cả. Nhạc bằng hư lạnh một tiếng,、tâu、ngưng người ngoài, phong công người trình một tâu tô tôi thủy tôi tất bất tôi, tất bắt họ trả lại hết. đầu, được, đuổi đem đẻ đều Đinh luân chuyển, chịu qua, hư xưa nước mươi cả. Nhạc các cả còn có bức nhục các cả em mi, năm mấy năm nhãm anh lệnh nay lên người phải phải họ Phù ra ra lại áp và mà sự ở một bên dùng ánh mắt tôn sùng nhìn hắn bằng t r ì n h bất kể lúc nào bất kể tình huống nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh tuyệt đối không rời xa anh anh cũng vậy anh đừng rời bỏ em có được không chương 848, cảm giác hắn là muốn về nước tìm cái chết thật ra trong lòng ả đang lo lắng nhạc bằng trình đã nhiều năm chưa từng về nước trong nước muốn gì cũng không có nhưng hạ an lan dù gì cũng là thị trưởng vừa có quyền vừa có tiền cái gì cũng có nhạc bằng trình nếu muốn đấu với hắn sẽ có kết cục tốt sao huống hồ tô ra đó cũng không phải cây đèn cạn dầu tuy nghĩ thế nhưng vừa nghĩ đến trước vị nhạc phu nhân điểm lo lắng đó của đình phủ đã chẳng thấy nữa sau khi quyết định nhạc bằng trình liền tra vé máy bay về nước hắn chọn một ngày đẹp bốn ngày sau thứ bảy nhưng nhạc bằng trình vừa chọn ngày về nước song sang ngày thứ hai hành trình của hắn đã được đặt trên bàn làm việc của hạ an lan thư ký dẹ đặt báo cáo thị trưởng hai hôm trước chu phu nhân đã đi tìm một người ngài đoán xem người đó là ai hạ an lan không thèm n g n g đầu còn phí l ờ i nữa thì cậu đi giúp gì chu quét dọn vệ sinh ba tháng thư ký nhanh chóng nói ra nhạc bằng trình cậu không muốn làm lao công hơn nữa làm lao công ba tháng ở hải thành nếu chỉ làm lao công đơn thuần cũng chẳng sao vấn đề là vừa quét dọn vừa không thể chậm trễ công việc của thư ký đó mới là điều đau khổ hai ngày nay tâm trạng thị trường không được tốt thư ký nói chuyện cũng chẳng dám nói lớn tiếng sợ nếu lỡ chọc phải n g à i ấy chịu khổ là chuyện nhỏ tăng ca mới là lớn quan trọng là cậu biết vì sao tâm trạng của thị trường đại nhân không tốt cậu rất sợ lỡ bất cẩn nói lộ ra bị thị trường nghe thấy sẽ diệt khẩu cậu nói đến đầu đuôi chuyện này đều do tô tiểu thư từ khi rời khỏi nhà thị trường tô tiểu thư trở về nhà mẹ để đã nói với ba mẹ chuẩn bị ly hôn cả nhà tô ra đều rất vui vẻ nhưng cô ấy lại chẳng chịu nói với thị trường đã đợi hơn hai ngày mãi chẳng có tin tức vẫn là anh cả tô ra gọi đến hỏi xin tư vấn từ anh mới nói đến tô tiểu thư san tiện nhắc đến chuyện ly hôn tâm trạng thư ký rất kinh ngạc cậu cảm thấy tô tiểu thư rõ ràng thật sự rất thích thị trường của cậu nhưng chuyện quan trọng như thế sao cô ấy lại chẳng nhắc một chữ nào với thị trường chứ đúng là có chút khó hiểu không lẽ không thích chắc thị trường đại nhân chính vì chuyện này nên hai ngày nay mới tức giận mãi không ngôi như thế hạ an lan nhũ mày tìm hắn hai người này rốt cuộc có quan hệ từ khi nào vậy nhạc bằng trình và chu phu nhân chắc hoàn toàn chẳng có quan hệ mới đúng nhưng lúc này chu phu nhân lại đột nhiên đến tìm nhạc bằng trình chuyện này có điểm không thỏa đáng thư ký gật đầu đúng vậy tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc lẽ nào họ muốn liên thủ ngoài lý do này thật chẳng nghĩ ra lý do nào khác hạ an lan cảm thấy thư ký nói rất đúng trong tay chu phu nhân nắm giữ thế lực xã hội đen của chồng bà ấy trong nước chắc cũng có thai mắt của bà ấy bà ấy biết tình hình trong nước cũng chưa chắc chắn bọn họ đã nói những gì thư ký lắc đầu chuyện này thì không rõ lúc nói chuyện chỉ có chu phu nhân nhạc bằng trình và người đàn bà thứ ba của h ắ n nhưng sau khi chu phu nhân rời đi nhạc bằng trình đã bắt đầu đặt vé máy bay về nước hơn nữa đã đặt ngày tháng trở về chính là thứ bảy tuần này về nước hạ hạ không tồi sắc mặt hạ an lan vốn ưu ám nhưng sau khi nghe thấy tin này ngược lại đã cười rồi thư ký r u lên cảm thấy nhạc bằng trình là trở về tự tìm cái chết ừ m vốn dĩ cũng thế dù sao hắn cũng là chồng của tô tiểu thư tuy sẽ nhanh chóng biến thành chồng trước nhưng đàn ông đ a n g ghen sẽ rất đáng sợ ai biết được họ sẽ làm ra những chuyện như thế nào chứ từ dấu vết hiện tại cho thấy hạ an lan cảm thấy chu phu nhân chắc chắn đã có được tin tức từ trong nước t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín tên khốn đó muốn trở về biết được tâu ngưng mi muốn ly hôn có lẽ đã biết trước đây anh và tâu ngưng mi đã bắt đầu có quan hệ không bình thường thế nên bà ấy đặc biệt đi tìm nhạc bằng trình muốn hắn trở về đòi lại gia sản của nhạc gia hạ an lan đã đoán chắc tám chín phần anh không lo lắng nhạc bằng trình trở về anh chỉ lo hắn không dám về thôi đợi hắn trở về số mệnh của hắn sẽ không do hắn thao túng nữa biết rồi cậu ra ngoài trước đi vâng hạ an lan cầm lấy điện thoại giữa hai số tâu ngưng mi và anh cả tô ra anh lưỡng lự một lúc cuối cùng đã chọn số thứ hai anh cả tô ra nhận điện thoại của hạ an lan vẫn rất kinh ngạc giờ này sao lại nhớ đến tớ mà gọi điện cho tớ thế hạ an lan rửa lưng vào ghế sau giọng điệu có hơi lạnh nhạn tớ vừa biết được một tin tớ nghĩ cậu sẽ muốn nghe Tin gì vậy? em rể tốt của cậu nhạc b ă n g trình đã chuẩn bị về nước thời gian đã định vào thứ bảy tuần này anh cả tô ra cảm thấy giọng địa hôm nay của hạ an lan hình như không đúng đặc biệt là từ em rể tốt nghe đến làm anh cảm thấy như có một luồng khí lạnh vừa thổi qua nhưng anh chẳng có thời gian để hỏi chuyện này chuyện hạ an lan nói khiến anh rất kinh ngạc cái gì tên x u ấ t sinh đó muốn trở về người mà tớ sắp xếp còn chưa đến nói với hắn chuyện mi mi muốn ly hôn mà anh cả tô ra đang chuẩn bị sắp xếp một người dùng tiểu bất ngờ để nhạc bằng chính biết em gái anh muốn ly hôn sau đó rụ hắn về nước nhưng bây giờ hạ an lan nói với anh nhạc bằng trình đã chuẩn bị trở về rồi thời gian còn là thứ bảy tuần này h i ệ n nhiên anh không hoài nghi hạ an lan chỉ là anh muốn nói nếu đó là sự thật vậy thật kỳ lạ tên khốn nhạc bằng trình sao lại đột nhiên trở về hạ an lan điềm đạm nói hiển nhiên là có người khác đi nói không đúng an lan sao cậu lại chú ý đến nhạc bằng trình vậy không phải tớ chú ý hắn là tớ chú ý đến người đi mật báo tin tức cho hắn người mật báo tin tức cậu quen biết à hạ an lan chế giễu đâu chỉ là quen biết đó còn là kẻ thù của tớ kẻ đứng sau vụ bắt cóc tiểu gái năm xưa gần đây tớ luôn điều tra bà ta trở ngại lớn nhất là thân phận bà ta hiện tại c ò người theo dõi bà ta hôm nay gửi tin đến hai ngày trước bà ấy đi tìm nhạc bằng trình sau khi bà ấy rời đi nhạc bằng trình đã bắt đầu tra vé máy bay trở về đặt vào thứ bảy này hóa ra là vậy kẻ thù của cậu đột nhiên đi tìm nhạc bằng trình chắc là muốn lợi dụng hắn gây sự nhưng nhạc bằng trình và hạ gia chẳng có quan hệ gì sau khi hắn về nước nhiều nhất cũng chỉ gây sự với gia đình tớ vậy kẻ thù của cậu sao lại tìm hắn trong lòng anh cả tô ra lo lắng nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi điểm này n h ạ c băng trình và kẻ thù hạ gia giữa hai người họ có cùng lợi ích sao quan hệ là ở điểm vào việc này đợi hắn về nước chẳng phải sẽ biết rồi sao cũng đúng dù gì hắn sẽ nhanh chóng trở về rồi tên khốn này còn dám trở về được lắm đúng lúc tớ có thể phí công một chuyến cảm ơn cậu kịp thời báo với tớ chuyện này bằng không hắn đột nhiên trở về tớ còn chưa biết hôm nay về nhà tớ sẽ bảo mi mi chuẩn bị săn tâm lý hạ an lan giả vờ thuận miệng thắc mắc em gái cậu vẫn đang ở nhà cậu ạ ư vẫn ở đây nhưng nó đã chuẩn bị về lạc thanh rồi thính phong bên đó không thể xa con bé lớp của nó lần này thi tiểu khảo nó lại không thi tốt cô chủ nhiệm gọi điện đến bảo mi mi nhanh chóng trở về đến trường học một chuyến em ấy đang đau đầu vì việc này đây chương 850, đây rõ ràng là tư thế b ã i kiến nhạc phụ mà hạ an lan nhớ đến chính tâu ngưng mi từng nói không sợ con trai ở nhà gây h o ạ chỉ sợ thành tích học tập không tốt bị gọi đến trường học đây là việc mất mặt nhất khoe môi anh cong lên lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay nhạc bằng trình sắp trở về rồi nếu anh còn không lộ diện chỉ sợ anh sẽ bị cô lãng quên mất anh phải đi nhắc nhở nhắc nhở cô đừng quên chuyện tối hôm đó là cô lăn từ trên giường xuống chui vào lòng anh cưỡng chế bắt anh ngủ với cô một đêm hạ an lan nói ngày mốt cũng chính là thứ bảy tớ phải đến tô thành tham dự một cuộc họp nếu có thời gian tớ sẽ đến thăm bác trai bác gái cánh tay anh đã điều dưỡng hai ngày đợi đến thứ bảy chắc đã có thể tháo nẹp rồi được ba mẹ tớ đang muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn cậu cậu có thể đến thì tốt quá lúc này cua ở tô thành làng o n nhất đợi cậu đến bảo mi mi dùng cua nấu cho cậu vài món thật ngon vậy tớ phải cảm ơn em gái cậu trước rồi sau khi cúp điện thoại anh cả tô ra càng nghĩ càng cảm thấy bất thường anh đem những lời hôm nay hạ an lan nói với anh nhớ lại hết lần này đến lần khác suy xét cẩn thận hôm nay hạ an lan rõ ràng là đang muốn hỏi tình hình của tiểu gái cậu ấy quan tâm tiểu gái chuyện mấy mươi năm mi mi vẫn chưa nghĩ thông tiếp xúc với hạ an lan mấy ngày trở về đã quyết định muốn ly hôn chuyện này có liên quan gì sao hơn nữa nhạc bằng trình ban đầu ông nhạc trước khi chết ký hợp đồng với mi mi em ấy không thể ly hôn không thể tìm người đàn ông khác bằng không nhạc bằng trình sẽ có thể về nước vậy lần này nhạc bằng trình đột nhiên trở về biết tin chắc không chỉ có việc mi mi muốn ly hôn có lẽ còn có việc em ấy có quan hệ á mội với người đàn ông khác nhưng người đàn ông này là ai anh cả tô ra đem tất cả mọi việc đặt hết lên người hạ an lan người đàn ông có thể khiến em gái anh từ bỏ kiên trì mấy mươi năm quyết tâm ly hôn đúng là khiến người khác không thể không suy nghĩ mà xem ra mấy ngày nay anh đã bỏ lỡ rất nhiều kịch hay rồi mimi đột nhiên quyết định ly hôn anh chỉ mãi vui mừng vốn chưa từng nghĩ nhiều bây giờ nhìn lại việc này đúng là có nhiều bí ẩn anh cả tô ra cười nói hạ an lan hạ hạ thú vị lắm anh thật muốn nhanh chóng đến thứ bảy xem thử giữa hạ an lan và mimi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hạ an lan gọi điện thoại nội bộ cho thư ký vào đây chẳng lâu sau thư ký đã chạy vào thị trường có dặn dò gì thứ bảy tôi phải đến tô thành cậu chuẩn bị một ít q u à đến thăm tô ra liệt kê danh sách cho tôi hả thư ký đổ mồ hôi đầy đầu ngài đâu có hành trình đến tô thành trong đầu cậu nhanh chóng liệt kê lại lịch trình một lượn tự động kiểm tra mấy lượn rõ ràng không chỉ tuần này không có lịch trình đến tô thành cả tháng này cũng không có hạ an lan lường cậu một cái bây giờ có rồi cái lường đó ngầm có ý uy hiếp thư ký tự nhận thức một lượn quyết định không hỏi nhiều nữa hỏi nhiều a n thuốc nổ mất dạ được tôi sẽ đi làm ngay hạ an lan nhớ lại một việc nên bảo cậu đứng lại đợi đã lấy luôn mấy chai rượu trắng ở nhà tôi nữa thư ký hít sâu một cái tức khắc hiểu ra gì đó gật đầu vâng sau khi ra ngoài cậu thút thít ngài đây rõ ràng chẳng phải đi thăm ba mẹ của bạn cũ đây rõ ràng là đi thăm nhạc phụ tương lai mà khu khu xem ra vừa nghe thấy nhạc bằng trình muốn trở về có một vài người sắp không kiềm chế nổi rồi không ngờ hạ an lan cũng có ngày này ngài ấy cũng hiểu biết hơn rồi